Xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hèm Chuyện Máu Official. Và ngày hôm nay, Chí Cường xin đơn ảnh giới thiệu với quý vị một câu chuyện của tác giả Ngọc Mai có tựa đề là Hiện hồn tìm về. Kính thưa quý vị, trong dân gian có một câu rất là trí lý, đó là nước mắt chảy xuôi. Thường những người làm cha làm mẹ khi sinh ra những đứa con, họ đều yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ một cách rất là chú đáo với mong muốn sau này khi mình về già sẽ có chỗ để mà dựa dẫm vào nhưng không phải ai cũng may mắn có được điều đó và trong câu chuyện ngày hôm nay bà cụ khá mặc dù có những người con khá là phương trưởng nhưng đã phải nhận lại một cái cuộc sống rất bi đát khi về già và chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức câu chuyện ngày hôm nay qua giọng đọc trí cường xin mời quý vị Tám giờ sáng ngày hôm ấy, tại căn nhà ba gian ọp ẹp nằm ở mé tây làng. Hai bà già cạnh nhà đang ngồi đuổi ruồi cho nhau. Đôi mắt cập kèm còn đóng xỉ, đôi môi trõi già dài như hai miếng thịt châu thơm xỉ. Mái tóc bạc lưa thưa giấu không hết trong hai cái khăn mỏ quả. Hai người đàn bà đó là bà Nhẫn và bà Khá. Hai bà năm nay cùng ngoài 80 tuổi lại chung cảnh sống một thân một mình xa con cái. Nên hay qua lại tới lui Sớm đã coi nhau như chị em ruột Nếu như bà khá tính nết hiền lành Chân chất như cục đất đồng nội Thì bà nhẫn lại vẫn còn Cái điệu bộ chua chát Như thời còn son sắc Hai bà già ngồi luyên thuyên Đủ thứ chuyện trên trời dưới đất Nào là nhà con tạm trúng số Một bước lên tiên Rồi chuyện bí thư xã ăn chịu Mấy trăm ngàn tiền cháu lòng không trả Bị chủ quán là lão ba bé Rêu rao khắp làng xóa Lúc sau, lại thấy đá sang chuyện ông thân đi ngủ với đàn bà có chồng. suối quẩy làm sao, lại bị chồng của mụ ta bắt được, chạy đến vắt rái lên cổ. Chán nói chuyện thiên hạ, hai bà già lại quay về thông lệ cũ, đó là kể chuyện nhà. Bà nhẫn một tay gãi kém, một tay quạt cái quạt mo phành phạch, rồi khơi mào trước. Bà khá này! Phố xá thành thị bây giờ, khác sửa quá nhỉ. Hôm nọ thằng cháu nó chở tôi lên đấy chơi. Ôi tổ sư bố nó, nó lại cho tôi vào mấy cái ổ đi. Mẹ sư chúng nó, vú về cứ lòi hết cả ra, chẳng giống cái thời tôi với bà còn thanh niên. Bà khá ngồi cạnh bắm môi nhìn bà nhấn hàng xóm, tỏ về không hài lòng. Nguyên do cũng tại bà khá điếc lòi. Hả? Cái gì cơ? Bà già rồi, còn thích ăn kẹo à? Thế không sợ bị tiểu đường à? Già còn không nên nết, tiểu đường là hít hơi đất sớm đi nha. Bà Nhẫn biết bạn mình lãng tay thì phì cười. Kiên Nhẫn ghé lại sát tay bà khá, rồi nói rõ từng chữ một. Tôi bảo thành phố ngày nay. Không giống ngày xưa tôi với bà tẹo nào cả, chứ không phải ăn kẹo. Bà có nghe rõ không? Ôi trời ơi, ăn thì nhanh lắm, gặp cấm trượt vắt nào, mà nói chuyện thì điếc thế này, chán lắm. Bà khá chu môi liếc bạn mình một cái rồi đáp. Ô hay nhỉ, tôi già, chứ tôi có điếc đâu. Bà nói bà ngồi bị vẹo cột sống phải không? Tôi đã bảo già cả, thì ở nhà nằm nghỉ cho con cháu nó chăm, lại không nghe cơ. Cứ đòi lên sang đây. Lần này nhìn không được cười nữa, bà nhấn phá lên. Ôi, khá ơi là khá, mới có tám chục tuổi đầu đã bị lãng tai rồi. Bà khá trao mày làm những nếp nhăn dày đặc trên khuôn mặt hiện ra rõ nét hơn. Bà đừng có điêu nhé. Ai bảo với bà thế nào? Khi nào ăn cơm mà tôi lại chẳng nhai. Bà nhấn được thêm một trận cười ra nước mắt nữa. Bà chẳng thèm đôi co mà đưa tay chùi cái đám mồ hôi nách của mình. Mặc kệ bà khá đang luyên thuyên về những thứ không đâu. Bà khá có ba người con, hai trai một gái. Tất cả đều đã lập gia đình riêng. Tâm là con trai lớn, lấy vợ ở nội thành Hà Nội. Vương là đứa khai, cũng đã lấy vợ và ở tận làng bên ở rẻ. Hoa là cô con gái út, mãi năm vừa rồi mới cùng chồng rời bỏ Hải Phòng về quê sống sau mấy vụ làm ăn thất bát. Ba đứa con của bà Khá mỗi đứa một tính chẳng ai giống ai. Duy chỉ có một điểm tương đồng là chúng đều ít khi về nhà. Bà Khá luôn tự bao biện một lý do với bản thân và hàng xóm là con cái của bà bận làm ăn, cho nên mới ít khi về nhà. Ngược dòng thời gian về 20 năm trước, xứ đoài vào mùa mưa, đất ẩm ẩm nhão nhét, nước lúc nào cũng trực chờ nối nhau mà xối xuống. Có khi nước chút ao ao như giận dữ, những khi ấy nhìn mưa mà não ruột, đàn bà biết làm gì ngoài nhìn nhau, rồi lại nhìn mưa. Đàn ông thì đầy bàn nhậu, Trời, nhậu huyên thuyên cả tối, vậy mà mưa vẫn không chịu dừng. Có ai làm ăn gì được với mưa đâu. Đám thanh niên hầu hết đã rời xứ lên thành phố, làm công nhân, đi chạy bàn, vài đứa đi học. Gì cũng được, miễn là đi. Có đứa khi đi, chỉ là để trọ oách với người đời mà thôi. Này, tao làm trên phố đấy. Chỉ vậy thôi. Mỗi tháng tiền có bao nhiêu đều hết bấy nhiêu Lương không đủ sống thì lấy đâu mà gửi về nhà Tiền ăn tiền trọ, tiền trang trải đủ thứ Sống ở phố chưa bao giờ là dễ dàng như nhiều người nhìn những hào nhoáng lung linh mà vẫn thường nghĩ Ruộng giấy ở nhà dành lại cho ba mẹ ông bà Nhà ai không còn sức làm thì cho thuê, có khi là bỏ không Mỗi người một lựa chọn biết làm sao Chỉ biết những người ở nhà thì buồn lắm. Mùa khô, nóng như giang, hơi nóng hầm hập như muốn thiêu đốt mặt người. Đêm, bóng đêm buông cũng chẳng dịu được bao nhiêu, ngủ làm sao được, nhất là với cái xứ toàn người già này. Một manh chiếu trải ra, ấm trà chai rượu với vài con khô. Câu chuyện dề già có khi tới tận khi trăng tản. Mùa mưa, thì càng buồn thấu ruột, lại rượu. Rồi khi hơi men ngấm sâu vào từng tế bào cơ thể, có người khật khướng về nhà gây nhau với vợ, như ông Hoàn, chồng của bà Khá. Công việc ruộng giấy trước kia vất vả lắm, nuôi bà đứa con ăn học nên người. Hai ông bà Khá không chỉ đổ mồ hôi, mà thậm chí phải đổ cả máu nữa. Nhưng ngồi đó ông Hoàn hiền khô, Khi bà đứa con đều lựa chọn phố là nơi rừng chân, vợ chồng ông bà khá dừng những công việc nặng nhọc, chỉ loanh quanh với mảnh vườn nhỏ, đàn gà con cho nó vui vầy thôi. Tâm Vương lúc chưa lập gia đình, khi ổn định nhà cửa, muốn đón hai ông bà ra ở cùng. Nhưng ông hoàn không đồng ý. Nơi chôn nhau cắt rốn, nơi gắn bó cả đời, đâu dễ gì nói xa là xa, buông là buông. Nhất là với người già, từng khoảng vườn ngọn cỏ đều chất chứa bao ký ức chất chứa những gắn bó sâu nặng ân tình bố trung mày bây giờ uống rượu nhiều lắm bà khá nói khi tiếng mưa ngoài hiên đã dừng hẳn đêm trầm đục trong thứ ánh sáng lờ nhờ tỏa ra từ bóng đèn ngoài đầu hồi bà ngưng một chút rồi thở khát ra một hơi bà nói tiếp cái giọng nặng như đèo đá, uống xong ông ấy về đập phá nhà cửa. Làng này hầu như ai cũng biết thời khó khăn, ba anh em thằng Tâm còn nhỏ chưa giúp được gì nhiều, nhưng tuyệt nhiên khắp làng trên xóm dưới chẳng ai thấy hai ông bà này nặng lời với nhau. Vậy mà khi có tuổi công việc đã vãn, thời gian nghỉ ngơi đã nhiều thì ông hoàn lại sinh cái tật cả kê uống rượu, mà cứ có men cay vào người ông lại nói nhiều, mà nói nhiều thường thành dở. rồi có khi bà khá phản ứng lại, thì căn nhà nhỏ lại thành ra hai người già gây nhau, rồi giận dỗi người bỏ sang hàng xóm manh em, người thì vào giường nằm nuốt không trôi được cục tức, nên đã dồn thành nước mắt chảy ngược ra ngoài. Mỗi lần như thế, bà khá chỉ biết thủ thị với đứa con gái út là con hoa. Đôi khi tiếng được tiếng mất, lấn vào đó là những tiếng khóc nghẹn ngào. Những đứa con ở xa, lòng ruột cứ dối cả lên. Nói ông Hoàn, thì ông Hoàn trách ngược bà khá nói nhiều, cam giam không mệt mỏi, rồi dở chứng đa nghi, ghen tuông vô lỗi. Cũng vì cái thói say xưa tối ngày đó, Mà vào một đêm tối trời, họa sát thân đã ập đến với ông. Trong lần say rượu quên lối về đó, ông Hoàn sẩy chân ngã lộn cổ xuống sông. Thần xác ông bị vùi dập xuống lòng sông lạnh lẽo, đúng ngày con dâu lớn là vợ tâm trở dạ sinh đứa con trai đầu lòng. Bà khá vốn dĩ trước đây ở với người con gái út là Hoa. Sau khi Hoa lấy chồng thì chuyển hẳn sang mạn hải phòng kinh doanh buôn bán. Khánh thử ra căn nhà ngói ba gian, chỉ còn lại có mình bà khá thôi thủi sống, lo hương hỏa cho chồng. Bà khá năm đó gần 8 tuổi, cái tuổi đáng lẽ được tịnh dưỡng an nhàn bên con bên cháu, vậy mà bà vẫn phải nay lưng ra mỏ cua bắt ốc mà đổi chác lấy miếng ăn qua ngày, mặc cho bà vẫn có lương hưu những 4 triệu đồng một tháng. Hàng xóm nhiều khi thấy tội, Lại mang cho bà khi thì củ khoai, lúc thì bát gạo, khi thì con cá rổ trứng nữa. Bà khá cứ thế, lùi thổi mà sống, như một cái bóng mờ ở ngôi làng này. Và khỏi phải nói, bà đứa con của bà đều là loại bạc ác với mẹ của mình. Quay trở lại với thực tại. Làng đoài như nửa vầng trăng nằm trong khúc vòng cung của con đê ngăn nước lũ. Ngước mặt lên là nhìn thấy núi Núi cao vời vợi Cúi xuống thấp hơn Sẽ gặp được sông Sông trôi lở lững Quay phải quay trái Đều là đồng ruộng trải dài Nhìn xuống vẫn thấy hai bà già ngồi tám chuyện với nhau Trên tầng không Đã đi đùng những tiếng sấm khô đặc Rất nhanh sau đó Cơn mưa vồn vã, Mưa trắng trời Làng ngập nước trong ánh chớp loà Và cả tiếng sấm sét rền vang. Đồng nước trắng mênh mông. Tiếng ếch nhái ánh ương kêu ộp hoảng. Và côn trùng thì eo ỉ. Đồng quê đang tấu lên bản nhạc buồn buồn lúc xế chiều của nó. Bà khá ngồi thở ngắn thở dài. cẩm rầm cầm rầm. Bà nói với bà nhẫn mà như nói một mình. Rời với chả đất. Lúa ma thế này thì ngập sạch mất. Của ăn đến miệng rồi mà ông ấy cũng không tha. Chán bà nhỉ? Bà nhấn gật đầu không đáp. Đàn bà già rồi. Mỗi lần mưa, nào có gì khác ngoài nỗi nhớ con nhớ cháu. Bà khá thở dài, rồi lọ mọ giã trầu bằng chiếc cối đồng bé tí. Mùi trầu cay cay quyện vôi, thấy nồng nồng ấm sực cả gian nhà. Bỏ miếng trầu giã nát tươm vào khuôn miệng còn đúng mấy cái răng của mình. Bà lại nói. Ngày xưa thế này là cầm chắc mất mùa rồi. Bà nhấn nhỉ? Bà nhấn cười giả là ha, ha, ha, Bà lại ngày xưa ngày nay rồi đấy. Còn cháu nó nghe mãi. Nó chán đấy. Nhắc đến con cháu. Bà khá lại bòm bèm cười. Đôi mắt của bà ánh lên tia sáng hiếm hoi. Tôi định trời hết mưa, sẽ lên thăm vợ chồng thẳng tâm đi bà. Bà nhấn chép miệng, hỏi một câu bâng quơ. Thế lần trước, bị nó tống cổ ra đường chưa chừa à? Bà khá lặng im, sấm nổ đinh tai, chớp giật trói loả, cơn mưa vũ vã, Đôi mắt cập kèm của bà khẽ nhíu lại. 10 giờ trưa ngày hôm sau. Một người đàn bà đã gần 80 tuổi, dáng người gầy nhom như ma đói. Mái tóc bạc lòa xòa túa ra qua chiếc khăn mỏ quả. Đôi chân khẳng khiu như hai thanh tre non, nhưng trông vẫn khỏe lắm. Điều đó được thể hiện qua cách bà sách hai chiếc giỏ trái cây, mà dáng đi vẫn cứ toàn thoát. Lần nào cũng vậy, cứ lên với con với cháu, là bà như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy. Bà khá có thằng con trai trưởng lên thị thành học, sau đó làm việc lấy vợ sinh con sinh cháu. Không thích cái cảnh làng quê nghèo đói. Tâm, con trai lớn của bà quyết trụ lại trốn phồn hoa, rồi cũng mua được một căn nhà nhỏ. Dần già việc làm ăn trúng bánh, mua được nhà rộng xe to, tuyệt nhiên quên hẳn gốc gác đồng quê tay bùn chân lấm của mình. Chẳng mấy khi Tâm về nhà. Vì nhớ con nhớ cháu, Cho nên một năm, dù sức khỏe đã ngày một đi xuống trầm trọng, nhưng bà khá tới lui không biết bao nhiêu lần. Đường thì xa, ngồi xe đỏ đến ê cả mông nhức cả cẳng, mỏi cả tấm lưng già còm cõi. Thế nhưng bà vẫn cứ đi, bà đi vì con, bà đi vì cháu. Mỗi lần nhìn thấy bà khá còng lưng soạn trái cây gà vịt rau cổ là bà nhấn lại cảm giảm. Bà già rồi, ở nhà mà hưởng thú điển viên với tôi với làng xót. Hà cớ gì cứ phải lao lên thị thành hoài cho nó mệt thân ra. Nó là con, nó không nhớ đến cội nguồn về thăm cha mẹ, thăm làng quê Thanh Bình này thì thôi. Chứ mình là cha là mẹ, sao mình phải lụy nó? Chả phải tôi à, tôi mặc mẹ chúng nó luôn. để rách bướm giả mà nó có nhớ đến mình đâu. Đi làm gì cho mệt thân cò hả bà ơi? Bỏ giờ việc soạn trái cây mới hái sau vườn, bà khá quay sang cãi lý. Ô hay, cái bà này hay nhỉ? Bà cũng biết con tôi nó làm quần cuột suốt ngày cơ mà. Nó có ở không như tôi với bà đâu mà trách nó. Mình còn đi được, mình cứ đi. Rồi có lúc nào sẽ nằm đấy để ruồi bu kiến cắn thôi. Lúc đó, sực nào mà lết đi cho nổi. Bà nhấn đưa tay lau đám mồ hôi nách, đoạn đưa lên mũi rồi khẽ nhăn mặt. Mấy giây sau bà mới biểu môi rồi nói. Hey, bà nói thêm là tôi không đồng tình đâu. Chẳng lẽ ngày Chủ nhật lễ Tết bọn nó cũng phải làm à? Nhiều năm nay rồi, nó có vác mặt về thăm bà già như bà đâu. Mất gốc quên nguồn quên cội rồi Tôi như bà mà biết trước điều này à, Chẳng thà không sinh con còn hơn Hoặc có sinh Thì cứ sinh ra quả trứng Bọp chết trà cái quần mất gốc ấy đi Bà khá nghe hai lần mới thùng Bà lắc đầu nói: Thôi được rồi Tôi không cãi lại bà đâu Tại tôi nhớ cháu nhớ chắc quá Cho nên mới lên thăm chúng đó thôi thế được chưa nào? lại nữa cứ mỗi lần cãi nhau là bà khá lại đem đứa chắt nội ra làm bùa hộ mệnh khiến cho bà nhẫn phải thay đổi sắc mặt, phải bỏ đi chỗ khác mà thôi. bà nhẫn sợ cứ ngồi đó nghe bà hàng xóm ca đẩm về thằng chắt nội là bà nhớ bà thương bà mềm lòng, bà sẽ muốn đón xe đỏ lên thành phố ngay lập tức thôi, vì bà cũng có cháu chắt ở thủ đô cũng chẳng mấy khi về thăm bà. Cái cảm xúc này đã nhiều lần đến với bà Nhẫn, nó mãnh liệt khát khao, dâng trào tột độ. Cũng phải thôi, hai vợ chồng già như bà Nhẫn chỉ có một thằng con trai, một đứa chắc nội mà lại ở xa nữa thì hỏi làm sao bà cầm lòng cho đặng. Bà nhớ quá đi chứ. Nhưng khác với bà khá, bà Nhẫn thuộc tuyếp người cứng rắn mạnh mẽ, bà không để cảm xúc làm chủ lý trí của mình. Thế nên thỉnh thoảng bà Nhẫn vẫn hay nhắc khéo để bà khá ở nhà, chứ già cả rồi, đi lại đâu còn tiện như thời xuân sắc nữa. Giận thì giận đấy, nhưng sáng ra bà Nhẫn vẫn phụ bà hàng xóm sách đồ ra đường cái bóng xe đỏ. Cái thân cò gầy gò dò dẫm bước lên xe, bà Nhẫn không quên dặn: Khi nào bà lên tới nơi, phải nhớ gọi điện về cho tôi đấy. Vợ chồng nó mà đối xử tệ với bà, thì bà phải nhớ nó cho tôi biết. Tôi sẽ lên tới đó xử tội nó luôn. Cho bọn chúng nó biết chất gái già làng đoài là thế nào. Gì chứ bố lão bố lêu là không được. Bà khá cười hiền, ư khử cho xong rồi lên xe. Bà hiểu tính bà hàng xóm thẳng như ruột ngựa. Nên sau mỗi chuyến đi, bà chẳng dám kể cho bà nhẫn nghe nhiều chuyện trên thị thành nữa. Hầu như bà đều nói những câu chuyện tốt đẹp về con dâu, con ruột và cháu nội của bà. Bà nhẫn đâu biết, đã nhiều lần bà khá xa về trong nước mắt lưng tròng, Nhưng bà vẫn cứ đi vì con, vì cháu và vì chắc. Trên chuyến xe đỏ, thường lượt đi đa phần là những ông già bà cả lên thăm con cháu trốn thị thành. Hàng hóa chất đầy trên cabin, hầm xe như một cái chợ thu nhỏ. Mùi sầu riêng, mùi mít nhãn tỏa ra ngào ngạt Lại có cả một không gian xanh mướt Với hàng chục rổ rau Nào bông bí càng cua rau muống, đọt làng Thỉnh thoảng khứu giác của hành khách Còn cảm nhận được mùi heo quay, gà nướng, vịt luộc Đang ẩn nấp ở những hộp nhựa được đậy kín Tất cả hành khách đều mang theo hương vị làng quê lên phố thị Bao giờ lên xe đò Bà cụ khá cũng chọn nơi riêng lẻ, ghế cạnh bên không có người ngồi, nơi gần cửa sổ hoặc là hàng ghế sau cùng. Bởi vì bà cụ không thích sự ồn ào, không ưa nói nhiều, bà chỉ muốn ngả lưng đánh một giấc cho tới bến xe. Vậy mà bà cũng chẳng được yên thân. Xe chạy được khoảng hai chục cây số thì dừng lại, một người phụ nữ cũng chừng 70 tuổi chọn ngay chỗ ghế gần cạnh bà cụ khá và ngồi xuống. Chỉ mới yên vị, người phụ nữ này đã bắt chuyện ngay. Chị ơi, chị lên thành phố thăm con cháu đấy hả? Không muốn để người khác bảo mình kém lịch sự, bà cụ khá trả lời gọn lọt. Dạ vâng, tôi lên thăm con trai tôi. Người phụ nữ đó lại tiếp lời. Tôi tên là Mai, còn chị tên gì? Tôi cũng lên thăm con, nhưng mà là con gái. Tôi tên tục là Khá, còn dân làng vẫn thường gọi tôi là bà Cúc. Ôi, thế là cả hai chúng ta đều mang tên một loài hoa đẹp rồi. Lại là màu vàng sang trọng nữa chứ. Bà Cúc Khá cười mỉm rồi bà Mai bắt đầu than thở. Không biết hoàn cảnh của chị có bị giống tôi không? Thật là, cái thân giả này nó khổ gì đâu ấy. Có mỗi đứa cháu ngoại như qua mà chúng nó chẳng chịu về thăm gì cả Ai đời lại buộc bà ngoại này phải cong lưng lên thành thị để nhìn mặt chúng nó Còn với chả cái nuôi cho ăn học đầy đủ đủ lông đủ cánh rồi bay luôn chẳng thèm nhớ gì về nơi chôn nhau cắt rốn nữa nghe đến đây chợt thính giác bà cụ khá đã bị thu hút lôi cuốn bởi trong câu chuyện buồn này, Bà bắt gặp hình ảnh của chính mình bên trong. Bà cụ khá gặng hỏi. Thế chồng chị đâu? Sao không đi thăm? Đàn ông mạnh tay mạnh chân, dễ lên xuống xe, xách giỏ vác đồ cho mình. Bà Mai chép miệng thở dài. Tôi cũng đang định hỏi chị câu đấy đấy. Ông nhà tôi mất lâu rồi. Bây giờ... Chỉ có một mình tôi với cô em gái thôi. Hai chị em không chồng, Nương tựa nhau mà sống qua ngày thôi. Bà cụ khá láo lỉnh nói, <cười> Chồng tôi thì vẫn mạnh khỏe, Nhưng mà ông ấy giận tụi nhỏ, Cho nên hờn mát, không thèm lên thăm. Ông ấy chắc đang đánh cờ với ông Đế Thích, Ở riêng phủ ấy. <cười> Bà Mai ngớ người ra mấy giây, rồi bỗng cười sảng sặc. Hai bà già chỉ mới quen nhau có 10 phút, nhưng rất hợp ý, nói chuyện cứ luyên thuyên cả lên. Câu chuyện chủ yếu nói về con cái, với ý than phiền là chính. Điều này làm cho cả lơ xe cũng ngạc nhiên. Vì đã nhiều năm đi xe này, chẳng bao giờ anh lơ xe thấy bà cụ khá nói chuyện nhiều như thế. Có lẽ bao nhiêu năm qua, bà cụ khá chỉ chờ có một người đàn bà cùng hoàn cảnh với mình, để có thể nói hết những khổ đau bứt rứt trong lòng. Anh Lơ xe nhìn hai người đàn bà rồi buông một câu chua cay. Còn cò lặn lội bờ sông, cò ơi sao lại quên công mẹ già? Hỏi rằng ai đẻ cò ra mà cò lại bỏ mẹ già không nuôi. Cuộc nói chuyện của hai người đàn bà già cứ thế sôi nổi. Rồi cả hai bà còn trao đổi số điện thoại, hẹn nhau ngày về. Đến bến xe, cả hai bà đều tự đón xe ôm về nhà con mình, mà chẳng dám điện cho chúng ra rước vì sợ bọn chúng nó nhăn nhó cho là phiền phức. con bà cụ khá ở nội thành Hà Nội, gần bến xe, cho nên chỉ 10 phút là tới nơi. Đến nơi bà cụ khá bước vào nhà, thằng chắt đang chơi xích đu, thấy cụ nội nó mừng như trúng số. Lăng xăng chạy ra sách quà phụ cho cụ, Trong khi con trai với con dâu ngó mắt nhìn Cũng chẳng thèm hỏi mẹ lên một tiếng Bà cụ khá xuất hiện trong ngôi nhà một cách tầm thường và thừa thái Bà lặng lẽ đặt giỏ trái cây xuống định đem cho vào tủ lạnh Thì Vân người con dâu lên tiếng Ôi mẹ mới lên đấy ạ Mẹ khoan đừng bỏ mấy thứ đó vào tủ lạnh Ở trong toàn là nho táo với lê mỹ nhiều lắm, cứ để bên ngoài rồi bình tĩnh sau. Mà mẹ mang lên làm gì, rồi con cũng bỏ sọt xác thôi, nhiễu sự lắm. Bà cụ khá nén tiếng thở dài, bà khó nhọc để trái cây qua một bên, rồi mở giỏ đồ ăn định đặt con gà luộc vào ngăn đá. Khi nào ăn sẽ dã đông. Thế nhưng cô con dâu lại cản. ấy ấy, mẹ đừng để vào đó, hồi lắm. Mẹ đi luộc lại, có đói thì mẹ dùng luôn đi, còn cơm còn nấu sẵn rồi đến này. Lúc này thằng Tâm con trai của bà cụ Khá mới chịu buông tờ báo xuống rồi bắt đầu cảm giảm. Còn đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, đừng có mang mấy cái đồ nhà quê lên trên này làm chất nhà ra. Ở thành thị này, cái gì mà chẳng có. Mẹ thấy đấy, nhiều lần mẹ mang lên rồi lại chỉ mẹ với thằng Bảo ăn thôi. Mà từ nay, còn sẽ không cho nó ăn nữa đâu. Chứ nó mà đau bụng nửa đêm, đi bác sĩ khổ lắm. Bà cụ khá dãi bầy. Ờ hay nhỉ, đây là đồ nhà mình cứ mà. Làm gì có chuyện ngộ độc được. Toàn cây nhà lá vườn cả đấy. Dạo bé, anh chẳng thích nhất con gì. Tâm đáp lời. Con biết, nhưng mà con phòng ngừa thôi. Bây giờ thời nào rồi còn xưa với chả này mãi? Thuốc sâu có mà đầy ra? Ấy. Dứt lời, hai vợ chồng tâm về phòng sửa soạn quần áo đi ăn tiệc. Bà cụ khá lùi thổi mang thức ăn ra sau nhà hâm nóng, rồi ngồi đó ăn như người ở đợ. Thằng bảo tắm xong định chạy ra ăn cùng cụ nội, thì con dâu bà lên tiếng ngăn cấm. Này bảo, bà dặn đây, con không được ăn lung tung nghe chưa? Mở tủ lạnh ra uống sữa. Tối về bà mua gà rán cho. Mày ăn mấy cái thứ tầm bậy tầm bạ. Rồi bố mẹ mày lại nhiếc vóc ông bà đấy. Bà cụ khá nghe con dâu quát chất nội. Thì bất ức lắm. Gắp miếng thịt gà. Mà bà cứ thấy nghẹn ở cổ họng. Nước mắt cứ trực trào ra. Hình ảnh con dâu con trai thờ ơ với bà. Đã diễn ra nhiều lần rồi. Nhưng lần này bà cụ khá không thể nào kiềm chế được nữa, bà tự nhủ. còn ơi là con, sao con lại phổi đi tất cả nguồn cội như thế? chính những cái thứ quê mùa tầm thường này, nó đã nuôi con khôn lớn thành người cơ mà. nghĩ vậy, bà cụ khá buông đũa, ngồi chống tay lên cằm mà khóc cho thật đã để hạ nhiệt. đã từ lâu còn trai bà không còn thuộc về bà nữa. Bà hiểu rất rõ cái điều đó. Bà lặn lội tử quê lên đây, chỉ vì là bà muốn dùng bữa cơm với thằng chắc nội, rồi hai cụ cháu gọt trái cây ăn, kể chuyện cho nó nghe. Vậy mà những món quà quê chất chứa tình thương ấy, lại bỏ phí nằm lăn lóc trong góc nhà. Thằng chắc nội uống hết ly sữa, nó thấy cụ nó khắc, nó hồn nhiên hỏi. Cụ ơi, sao cụ khóc thế? Hay là cụ nhớ cụ ông phải không? Thôi cụ nín đi, lát nữa con gọi điện cho bà, nói chuyện với cụ nhẫn nhá. Ấy chết! Bà cụ khá thốt lên, mải con mải cháu giờ bà mới nhớ là bà vẫn chưa điện về quê. Bà vội móc cái điện thoại trắng đen trong túi áo ra rồi bấm ngay số của bà nhẫn. Nhờ có chế độ cuộc gọi nhanh mà bà khỏi phải căng mắt ra nhìn số máy. Hai cụ cháu tranh thủ trò chuyện với bà Nhẫn cho đến khi vợ chồng tâm về. Ngày hôm sau bà cụ khá về sớm hơn dự định. Con trai con dâu chẳng thèm hỏi nguyên nhân mà có lẽ hai người họ cũng đã biết được câu trả lời. Bà cụ ra bến xe thì nhận được cuộc gọi từ bà Mai, người khách mới quen trên chuyến xe hôm trước. Không hẹn mà gặp, hai người họ lại về chung một chuyến xe. Hóa ra bà Mai cũng bị con cái lạnh nhạt như bà. Vậy là cũng đã bị tống cổ giống như bao lần trước đó. Bà Cụ Khá chuyến xe này về thì nằm luôn một chỗ. Sau khi xe dừng trước cổng nhà văn hóa, do suy nghĩ mông lung, bà Cụ bước hụt bậc cầu thang cho nên té nhào gãy chân phải bó bột. Phải mười ngày sau đó thì vợ chồng Tâm mới lái xe về thăm bà. Vợ chồng Vương và vợ chồng Hoa đã ghé thăm và chăm nom bà cụ được hai hôm, đến hôm đó cũng đã ra về. Khỏi phải nói, thấy bà cụ nằm đó với cái chân bó bột trắng toát, thẳng Chất chạy lại ôm lấy cụ mà khóc. Trong khi ông bà cha mẹ chúng nó thì chỉ đứng đó ngó nhìn. Lúc này bà nhấn ngồi cạnh giường, Mới lên tiếng xỉa xói <cười> Bây giờ thì hai đứa chúng mày vui lắm nhỉ Mẹ chúng mày gãy chân Sẽ không còn lên thành phố làm phiền tụi mày nữa đâu Nhìn cháu chúng mày đi kìa Nó chỉ là đứa con nít Mà còn biết đến tình máu mủ ruột da là gì đấy Nói xong bà nhẫn chắp hai tay sau đít bỏ về nhà Bà ra sau vườn mắc võng nằm, mồm cứ choa trò gạo tướng lên. Nhớ khi còn bé còn con, bây giờ cò lớn có còn nhớ không? Vì đâu có cánh có lông, mà cò đã vội quên công mẹ già. Hỏi rằng ai đẻ cò ra, mà cò lại bỏ mẹ già không nuôi. Bà nhấn bực ra mặt. Còn trong lòng bà cụ khá thì lại vui mừng. Bởi cũng vì tai nạn thế này, con cái mới chịu về thăm quê hương cha mẹ. Nhưng chính sự đó đã đẩy bà vào hố sâu tuyệt vọng. Hôm đó nhằm ngày 23 âm lịch tháng Chạp năm 2008. Theo thường lệ, cứ hai năm một lần, vợ chồng lão Tâm sẽ về thăm mẹ già và cúng tất niên từ sáng sớm ngày 30. Cứ như các năm trước, thường vào buổi chiều tối, hai người mới đáo về một lúc. Cái lý do đã lâu hai vợ chồng không thể về nhà ăn Tết như những người còn có làng quê khác được viện ra rất kín kẽ. Hai ông bà đều đang là quan chức đầu ngành dưới tỉnh. Ông, giám đốc một sở có vị trí quan trọng trong điều phối hàng hóa phục vụ Tết cho người dân. Bà là tổng giám đốc của một công ty nuôi chồng và xuất khẩu thủy hải sản duy nhất của thành phố mới xây ven biển. Cả năm có vài ngày Tết, họ phải túc trực ở nhà để anh em thuộc cấp đến chúc Tết và ông bà thì cũng phải sắp xếp thời gian để đi mừng tuổi cấp trên. Hôm nay là ngày 29 âm lịch, lại thêm việc bà cụ khá ngã gãy chân, cho nên hai vợ chồng cùng thằng chắt phải kéo nhau về luôn. Nhưng mục đích thì chẳng phải lo sắm sửa Tết nhất, phạt cỏ mộ phần tổ tiên hay lo sức khỏe của bà cụ khá. Mục đích chính của hai vợ chồng đó là bày ra cái lễ thượng thọ cho người mẹ già đã gần tròn 80 tuổi. Đêm ngày hôm qua, hai vợ chồng Tâm đã nhầm tính kỹ cả. Này, thế ông định làm lễ thượng thọ cho bà già ở quê thật đấy à? Lão Tâm đang trò mấy con cá cảnh ăn, nghe tiếng vợ hỏi thì gật đầu nói. Ừ, không làm ở quê thì làm ở đâu? Bà hỏi dại nhỉ. Mộ Vân quắc mắt nhìn chồng rồi căn vạn. Ông dại lắm. Phải mang bà già lên đây, rồi làm cái lễ thượng thọ cho nó lớn vào. Đám quan chức lính lạc bố bà cũng không dám không đến. Mộ chồm lại bên chồng, Mắt sáng quắc. Mà tôi bảo ông nghe cái này này. Đám ấy nó mà đi mừng, có bằng năm bằng mười cái đám ở quê. Cố rách ao ôm, chặt mối mạng mừng được có vài trăm, chẳng bỏ thuê loa đài Này nha, hôm trước tôi có bà bạn khánh thành cái nhà vệ sinh thôi. bãi mời hết đám lính lác đến dự đấy. Nhà vệ sinh xây hết 15 triệu, mà tiền mừng có khi gấp 5 lần. Chẳng nhẽ thượng thọ của bà già nhà mình lại không bằng hố xí nhà nó à? Chúng nó cứ thử không đi xem. Tôi chả cao mặt chúng nó ra chứ đùa Thế bây giờ ông thấy cái dại của ông chưa? Tiền ở đấy chứ còn ở đâu nữa? lão Tâm nghe vợ phân tích thì bĩu môi nói. Úi xà! Đúng là cái ngữ đàn bà. Đái không bao giờ qua được ngọn cỏ. Bà mà cứ thấy tiền là sáng mắt ra ổ nhân dạy, đúng là cấm có sai bao giờ. Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cây đựng trầu. <cười> hay, dạy hay thật đấy. Mộ Vân nhíu mày gặng hỏi chồng. Thế ý ông là thế nào? Lão Tâm cười khằng khặc, ánh mắt toát lên cái vẻ toan tính nham hiểm, lão nói. <cười> bà còn ngu lắm. Mình phải về quê rồi làm cái lễ thượng thọ cho bà già thật to vào. Làm thế để làng xóm nó biết là mình hiếu thuận với bà già. Để nó biết dù giàu sang hay đi xa quê, mình cũng không quên nguồn cội. Mộ Vân lại bĩu môi. Úi dồi ôi trời ơi, tưởng gì, rảnh hão. Mấy cái đấy có đem được đồng hào bạc cắt nào về không, vẽ chuyện. Lão Tâm lắc đầu nhìn vợ. Ngu, ngu lắm. Tôi đang tranh cái chân vào tránh quyền. Mình về quê tổ chức cho bà già cái lễ lớn. Sau đó bỏ ra mấy triệu thuê đám phóng viên về quay phim chụp ảnh. Tiêu đề trên trang nhất sẽ là giám đốc Ngọc Tâm, tấm gương sáng về đạo hiếu. Đấy, việc tranh cử sẽ dễ dàng hơn nếu mình rắc mũi được dư luận. Mộ Vân nghe đến đây thì gật gù. Chưa dừng ở đó. Lão Tâm lại dì tai vợ tiếp. Thêm cái thứ hai nữa đây này. Nếu đám dân ngu cu đen ở làng, nó thấy mình hiếu thuận với bà già, nó sẽ ngày ngày dì tai bà già, là con trai lớn của bà, là đứa có đạo hiếu. Mà tôi nói cho cái mặt bà nghe nhé. Thằng Huy bên địa chính nó bảo tôi hôm qua, là mảnh đất bà già đang nằm trong dự án B-16 đấy. Giờ thì đúng là mảnh đất này có cho cũng chẳng ai thèm ở Nhưng mà chỉ cần một năm nữa thôi Thì tất đất tất vàng đấy Mình được lòng bà già Sau này đất đấy về tay mình chứ tay ai Tôi nhầm tính rồi 200 mét thổ cư Thêm cái đường to tổ bố đấy Tính già cũng ngót 20 tỷ chứ chẳng đùa đâu Bà già còn sống được bao lâu nữa đâu Phải lấy lòng từ bây giờ hiểu chưa Mộ Vân há hốc mồm thầm phục tính toán của chồng mình. Bảo sao lão cứ nặng nặc đòi tổ chức ở quê. Tính ra cái lễ thượng thọ đó có giá gấp ngàn vạn lần hố xí kia chứ chẳng chơi. Vì lẽ đó, nên hôm nay vợ chồng lão Tâm mới mò mặt về. Đúng ra việc đạo hiếu đã được ướm kế hoạch từ hôm giảm tháng Chạp, cho nên lão Tâm bàn với vợ phải thu xếp về quê sớm để chốt mọi khâu chuẩn bị nhằm ngày mùng 6 tháng Giêng. Các anh em trai gái của Lão Tâm và con cái cháu chắt trong đại gia đình sẽ tổ chức lễ thượng thọ bát tuần cho bà cụ khá. Nhớ lại hôm họp ướm chương trình, ngoài ba anh em Lão Tâm còn có mặt các bà con dâu con rẻ với mục đích. Hôm nay anh họp bàn cô chú ở đây đặng là bàn bạc thống nhất được một kế hoạch mỹ mát. Để sau đó việc ai nấy làm không bị cuống lên lúc khách quan đến dự. Mà quan trọng nhất, để làm sao xong lễ thượng thọ này, mẹ chúng ta càng thêm phấn chấn, sống an lành trường thọ tới bách niên dài lão. Đám trai gái sâu rẻ nhóm họp nhộn cả lên, những phần nghi lễ cố bàn và trang phục cho bà cụ khá là bộ quần áo khăn xếp có màu đỏ đã nhanh chóng được thông qua. Ngặt nỗi đến lúc chuyển sang vấn đề chót thì lại bế tắc, vì nó liên quan đến khoản phân chia tiền mừng. Lão Tâm thân là trưởng nam đưa ra yêu cầu. Số tiền mừng sẽ được chia theo công thức 2 cộng 1 cộng 1 cộng -1, 1. Lão giải thích. Tôi đã tính kỹ càng cả rồi. 2 suất tức là hai suất dành cho mẹ chúng ta. Còn 1 cộng 1 cộng 1, tức là ba phần còn lại thì chia đều cho ba anh em ruột trong nhà. Lão Tâm nhìn cả đám rồi khẳng định thêm. Lễ thượng thọ cho mẹ là một việc hệ trọng. Đời có mấy ai sống đến 80 tuổi đâu, nên mình phải làm cho nó kỹ lưỡng vào. Tôi đã suy nghĩ đến mấy tháng nay rồi, còn kết công đi xem bói nữa cơ. Ba lần thầy cúng xin các ngài, thì cả ba lần đều được đồng âm dương, sắp ngửa phần mình lắm. Đó là phương án tốt nhất, tình lý vẹn tròn, nhân tâm đầy đặn, hiếu nghĩa cũng sâu nặng đấy lão tâm vừa dứt lời thì lão vương con trai thứ hai của bà cụ khá phản ứng ngay nhưng mà bác trưởng tính thế là sai cách rồi bà cụ nhà mình già rồi lầm ca lầm cẩm mắt mờ chân mỏi bà giữ tiền trong người thì khác gì mời cướp vào nhà đâu rồi thì bà cụ có tiêu pha cái gì đâu mà sao phải đưa bà cụ nhiều đến hai phần thế lão tâm cau mày lão hỏi gắt này Thế ý chú là thế nào? Lão Vương nhấp ngụm nước trà Đáp lại bằng cái giọng mỉa mai Ý em à Theo em tính thế này Các bác cứ chia thành ba phần đều nhau Sau đó mỗi người tùy tâm Thường ngày nhìn nhau mà làm các việc báo hiếu với mẹ Lúc đồng quà, lúc tấm bánh Lúc trà ngon, lúc thì bao thuốc ngoại Như thế bà cụ nhà ta Sẽ luôn thấy mình được con cháu chăm nom chú đáo mà không phải canh cánh ôm một bọc tiền trong cái thời buổi trộm cướp như dươi thế này. Không khéo nó bắt cóc tống tiền thì khổ. Ôm tiền vào, có khi bà cụ sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng chứ chẳng đùa đâu. Cô Hoa, cô thấy anh nói có đúng không? Hoa hùa theo. Vâng, bạc vương nói đúng lắm mà. Bị trái ý, lão tâm nhìn lão vương tặc lưỡi rồi chỉ chiếc. Chú Vương ăn nói lạ nhỉ. Đây là lộc của mẹ, lẽ nào mẹ lại không có phần? Mà tôi nói thật nhé, lâu nay vợ chồng chú rất ít trách nhiệm với mẹ, nên nghe chú bàn kiểu đấy, tôi không thủng được đâu. Đã ít trách nhiệm lại đòi ăn lấn sang phần của người sinh hạ ra mình thì trời đất nhìn làm sao được? Bị vơ vào cùng loại rất ít trách nhiệm, bà vợ lão Vương nói mát. Dạ vâng, Chúng em mà rất ít trách nhiệm, vì phải đầu tắt mặt tối kiếm miếng ăn. Cho nên thỉnh thoảng mới mang sang biếu bà cụ, lúc thì trục trứng, lúc thì bát canh, có khi chỉ là cái khăn thôi. Còn gia đình cô Hoa trông coi đất hương hỏa từ đường. cũng à mãi mê bận rộn, đi bán hoa lợi, vườn cao ao cá rộng đến cả mẫu. Nên là để bà cụ già lão rồi, mà vẫn phải tự giặt lấy quần áo của mình. Suốt ngày phải sách mông lên thành phố, quét dọn sân nhà hầu cho các bác a cũng tội nghiệp bà cụ Càng già càng khổ Hơi Khổ thế chứ Mộ vân thân là dâu trưởng Mộ sức giọng Này Thím vương ăn nói kiểu đó là mất đoàn kết cả cụm đấy nhé Quài dám khiến bà cụ động tay động chân Vào việc gì trong nhà tôi đâu Nhưng mà cụ cứ bảo Là cụ nhúc nhắc cho nó khuây khỏa Thím đừng có vin vào cớ đó Mà nói gia đình chúng tôi nhé Nói nữa là tôi lồng lên cho mà coi đấy Mộ vương cười nhạt rồi nói. Sina <cười> bác cả cứ việc lông lên. Đấy là em nói càng ba mặt một nơi, chứ có thèm tỉ tẹt gì đến ai đâu. Thấy bầu không khí căng như dây đàn, lão tâm dù hận lắm, nhưng vốn bản tính miêu mô. Lão vội đứng lên giơ hai tay như nhạc trưởng, làm ra động tác giàn hòa. Rồi với dáng vẻ quyền uy của một ông tổng giám đốc có ghế trong thường trực hội doanh nhân tỉnh, lão từ tốn nhìn mọi người rồi nói: <cười> à, Thưa các cô chú, trong lúc xã hội đang có lắm trò nhố nhăng, tình tướng, thì người trong một nhà anh em ta càng phải cố đoàn kết với nhau lại chín bỏ làm mười. Hôm nay chúng ta đã giảm dạp ra được những đường nét chính rồi, như thế là cũng có kế hoạch khái toán rồi. Tôi đề nghị các cô các chú thế này: mỗi à, thành viên trong chúng ta Hãy dành thời gian suy ngẫm thêm đi Và đến hôm cúng tất niên là hạn chót Chúng ta chốt lại lần cuối là xong Lão Vương khinh khỉnh đáp Bác là Tổng Giám Đốc Làm việc nhà nước nó có nề nếp Có dự toán, có khai toán Chứ chuyện họ hàng ở làng quê Nếu bạn không thấu Là lộn mê gà lên bất cứ lúc nào đấy Em là em cứ ruột ngựa nói thẳng thôi Việc không chốt được trong hôm nay Thì đến hôm tất niên năm cùng tháng tận, sẽ dối bếp mệt mệt như bún thiêu cho mặt xếp. Mụ vân nén nhịn, như một người bình thường không hề để tâm tới phát biểu của ông em chồng. Mộ tán thành ý kiến của lão tâm. Đấy, cô chú A cũng nghe rồi đấy. Ý kiến đề xuất của nhà tôi rất mong được mọi người lưu tâm. Đúng là việc lớn phải nghĩ cho chín, rồi còn xem tình hình sức khỏe tâm lý bà cụ nhà mình thế nào, để còn hoạch định cụ thể ra quy mô khánh tiết nữa. Rồi số lượng khách mời, thời gian đưa rước, nội hàm cố bản, cũng cả khái toán chi phí nữa cơ. Hoa là con gái út, nấy giờ ngồi lặng im lắng nghe, bây giờ mới chen mồm vào. Về vấn đề này, em nói vợ chồng bác trưởng bỏ quá cho. Em xin nói lại, em thấy anh Vương nói có lý đấy ạ. 30 Tết mới chốt, thì vợ chồng em còn biết cụ cựa vào đâu nữa chăm dâu đổ đầu tằm bảy vẽ lễ lạt mừng thọ cho bà cụ. Nếu mà chẳng may thất thố không ra gì. Đến khi xong việc, vợ chồng bác trưởng phơi phới xuống thành phố công tác. Còn ở làng, em chỉ biết rúi mặt vào bụi đống dơm thôi ạ. Lão Vương lại tiếp tục cái kiểu nói kháy của mình. Bác cả không phải lo bò trắng răng. Nhà này từ xưa đến nay làm gì cũng từ tốt nhì tốt nhất trở lên cả. Việc đại sự cho bà cụ, lẽ nào lại không tốt nhì tốt nhất tiếp? Mà nói cho cùng nhé, nếu mà xảy ra sơ suất điều gì, thì chủ yếu người ta cũng chê vợ chồng bác tổng giám đốc quan đầu ngành dưới thành phố, chứ chê bồi gì cái thằng em với thứ con em út quê mùa trên răng dưới dái này. Thấy vợ mình đỏ mặt khó chịu, lão tâm lử mắt cho em trai rồi nhắc nhở. Chú vừa ngăn nói cẩn thận nhé. Chú cần phải biết học cách phát ngôn trước mặt người lớn tuổi và phụ nữ đi là vừa đấy. Bây giờ cũng ngót năm chục tuổi đầu rồi. Chi thiên mệnh đến nơi rồi. Chú không thể cứ ăn nói bừa phứa mãi như vậy được đâu. Lão Phương rít một bi thuốc lào, rồi lại cười gẩy nói tiếp. <cười> dạ vâng, em à xin rút kinh nghiệm. Nhưng bác tâm cán bộ thoát ly nhiều năm dưới thành phố, có thấy thằng em này nói đúng không? Em là em có nhờ hỏi thêm cả bác gái tổng giám đốc nữa đấy ạ Mộ Vân lấy lại vẻ bình tĩnh Mộ phân tích Việc trong nhà vui Thì mát mặt cả họ Mà nếu xảy ra sơ suất Thì bị tai tiếng tất cả Chứ ai người ta dỗi công phân biệt quan chức với dân thường bao giờ Chú Vương này Ít năm nữa thôi Vợ chồng tôi cũng hiu trí Lúc đó thì cũng là phó thường dân cả thôi Chứ có phải là cứ giám đốc với tổng giám đốc cả đời được đâu Đang khi ấy thì bà cụ khá dò dẫm đi về Lão Tâm vẫn đóng vai giả nhân giả nghĩa Nghiêm giọng rồi nói nhỏ với mọi người thôi, không bàn thêm gì nữa Bà cụ mà biết đang có mắc mớ tranh luận Thì lại chẳng phiền ra Nếu bà cụ lên cơn tăng sông đổ bệnh ra đấy Không thượng thọ đại thọ gì nữa được đâu Nói rồi lão Tâm đi nhanh ra sân Lễ phép chào bà cụ khá Dạ con chào mẹ, mẹ về đấy ạ. Con tưởng mẹ cùng với các cụ ra đền Đức Thánh Cả thắp hương chứ. Bà cụ khá gật đầu rồi nói. À, có ra nhưng mà ngoài ấy gió quá. Thắp xong, mẹ cứu các cụ về trước con ạ. Bước vào đến nhà, bà cụ khá nhìn mọi người hỏi. Thế à, các anh chị đang họp bàn về việc gì? Có phải là quan trọng lắm không? Thấy ông trưởng âm ừ, lão vương cười rồi thưa. À, dạ thưa mẹ, vợ chồng bác cả tâm với à, chú thím hoa đây, yêu cầu năm nay cả đám anh em con cháu đều phải về ăn tết với mẹ đủ ba ngày đấy ạ. Bà khá nghe vậy mừng dơn, bà nói. Ừ, thế là phải đạo đây. Anh chị nhớ thực hiện đây nha, mẹ mừng lắm. Mộ vân giả là đầy giả tạo Dạ vâng Chúng con xin nghe lời mẹ Lão Vương còn muốn nói thêm gì đó Thì những máy di động của Lão Tâm có điện thoại đến Lão Tâm thận trọng che tay vào điện thoại vâng giả gian lên một hồi Rồi quay sang thưa với bà cụ thân sinh Dạ thưa mẹ Bây giờ con cần về cơ quan gấp Cơ quan con sắp tiếp đoàn kiểm tra Của bộ chủ quản về công tác phục vụ Tết của ngành con ạ Thừa xong lão tâm dối rít dục vợ Chào cụ khá với mọi người ra xe Trên đường về nhà mình dưới thành phố Bằng chiếc xe lích sực màu đen tự lái Mộ Vân nói với chồng Này Hai đứa em của ông ghê gớm thật đấy Ông cứ chê họ ít học nữa đi mưu mẹo tham lam đáng hạng kinh khủng khiếp đấy Nhưng mà tinh tướng làm sao được với tôi Không qua mắt tôi được đâu. Thì bàn bạc, bà, họ phải nói hết ra những gì tính toán thì mình mới chủ liệu được chứ. Mà họ đã có ý gì tham lam đâu, bà đừng nói quá lên. Mộ vân nguyết giải. Ôi trời ơi, tôi nói nhé. Cái cách 2 cộng 1 cộng 1 cộng 1 của ông, ấy, hoạt nghe thì lý lẽ tình cảm lắm đấy. Nhưng đó là thứ danh khôn kiểu yêu tinh xóm bãi mười mươi ra trong số khách mời thượng thọ hẳn vợ chồng mình chiếm đến bốn phần năm mà chủ yếu toàn cỡ vip cả chứ khách của con hoa với thằng vương ở quê á không mời họ cũng sẽ kéo đàn kéo lũ đến xùi ra trăm chục bạc rồi xí gọn cả mâm sáu người chủ nhà chỉ có nước lỗ to mác mặt thôi ông đã tính thế là đã cho chúng nó tám phần rồi thế mà nó trả dại cắn câu gì cả Lão tâm chán nản nói Hồi nào Tôi đang nhức hết cả đầu đây Nghe bà nói tôi lại càng nhức đầu hơn nữa Vợ chồng mình có máu mặt hơn cả Cứ giả bộ chịu thiệt một chút để bà cụ vui Thì càng được tiếng tốt chứ làm sao Mộ vân cười nhạt <cười> Tôi không tiếc của Nhưng nghe cái kiểu ăn nói mưu mô tình tướng đấy là tôi ghét Vì thế Tôi sẽ sòng phẳng đến từng cái tam hạt muối luôn. Đúng là cái lũ nghèo mạt dẹp còn tham cả cháy nữa. Tôi biết là nếu lý sự với bà, tôi sẽ thua 10-10. Nhưng trong cái trường hợp này, tôi xin bà đấy. Lời xin của một thằng hội viên make-in Vina Server. <cười> Vina Server là Vina sợ vợ 100% đấy. <cười> Nghe chồng nói thế, mụ vân. Một bà tổng giám đốc, ủy viên thường trực hội doanh nhân tỉnh cũng phải phì cười. Tùy thế, mụ vẫn giữ chủ kiến của mình. Tiền mừng thượng thọ bà cụ khá, mỗi gia đình con ruột của cụ, cứ căn theo tên đề ngoài phong bị khách mời liên quan tới người nào thì người ấy sẽ thu nhận. Sau đó thì trích ra phần đóng góp chi phí bổ đều cho ba suất đinh. Xong rồi ai muốn biếu cụ bao nhiêu thì tùy tâm. Lão Tâm khi đó đang ủ mưu vì định tranh cái chân trong chính quyền nên cũng đã kiên trì thuyết phục vợ theo vài phương án khác nữa. Mà theo lão, các bên đều có thể chịu đựng được trên cơ sở tình nghĩa máu mủ huynh đệ thấu cảm cho nhau và quyết tâm phải đạt được mục tiêu là lễ thượng thọ phải thành công mỹ mãn, bà cụ khá chỉ càng thêm vui thêm khỏe, đại gia đình được tiếng thơm báo hiếu mẹ giả. Tuy nhiên Lão Tâm vẫn không thể lung lay được cái ý chí sắt đá của vị phu nhân coi tiền là trên hết của mình. Mặc dù càng sát đến ngày tất niên, Lão Tâm càng không ít lần đàm phán song phương với em trai và em gái của mình, thậm chí với cả bà vợ nữa. Nhưng cái chuyện phân chia tiền mừng thọ chẳng hề có nhúc nhích được gì theo hướng đồng thuận cả. Sáng ngày 18 âm lịch, chọn lúc mụ vợ vừa kết thúc một cuộc đàm thoại vui vẻ, Lão lại tiếp tục vận động mộ Bỏ đi ký định thu tiền mừng theo phong bì Nhưng mộ lắc đầu lạnh lùng rồi bảo Cách của mộ là công bằng và khả thi nhất Còn mọi cách khác Đều sẽ dẫn đến rối ren và ngõ cụt mà thôi Cho đến khi nghe được thông tin về mảnh đất hương hòa Nằm trên một dự án vàng Thì lão tâm đã có dự tính khác Nhất định lão sẽ giấu nhẹm đi Không để lộ chuyện này ra với ai cả Bà tiếng đồng hồ trước, trên đường từ thành phố về quê, buồn ngực của lão nặng như bị đá tàng đè. Nhưng là người luôn biết giấu được ý nghĩ của mình, nên khi về đến quê, lão tạo được một bầu không khí đoàn tụ của ngày Tết. Lễ thượng thọ của bà cụ khá rơi từ ngày mùng 6 tháng riêng sang đúng ngày mùng 3 âm lịch. Lão bảo vợ phải tổ chức gần Tết cho bà con còn nhìn vào. Đám phóng viên cũng tha hồ mà quay phim cái cảnh báo hiếu nhộn nhịp nhà lão. Nước cờ này lão đã chơi là phải thắng. Chưa tới 10 giờ sáng đã bắt đầu thủ tục cúng ra tiên. Mọi năm thì việc hệ trọng này bao giờ cũng sẽ do bà cụ khá làm chủ tế. Năm nay cụ khá vì đau bệnh nên đã giao lại việc này cho con trai cả. Nhưng lão tâm kêu bà cụ bàn giao hơi gấp. Lão không thuộc văn bản cúng tế, nhất là việc báo cáo tiền nhân và mời anh Linh tiên tổ về ăn bữa cơm liên hoan cuối cùng trong năm, trước khi chuẩn bị làm lễ thượng thọ. Cả nhà lúc đấy ớ cả ra, nhưng rồi mụ vân đỡ lời chồng. Kính tại tâm, Phật tại tâm, mà lễ cũng tại tâm. Bây giờ mỗi người tự dâng hương và báo cáo tâm nguyện của mình, giống như con chiên Phật tử vào nhà thờ vào cửa chua ấy. Như thế thì không quỷ thần nào chê trách được Mà các bậc tiền nhân tông tổ Cũng thêm được một lần trông thấy đầy đủ mặt mũi con cháu Khi ăn cỗ Lão Tâm chỉ uống chút rượu lấy lệ Và dì vào tai Lão Vương với cả bà Hoa Rằng không được quá chén Vì còn phải bàn công việc chốt nội dung Trong cuộc họp ngay sau bữa cơm tất niên Vì lễ thường thọ của bà cụ đã sắp đến gần Bà cụ Khá thì vẫn nằm bẹp trong nhà trong Cái chân đau nhất không tả nổi. Cơm xong, mụ Vân mở ra một bí mật. Mụ kính biếu mẹ chồng chiếc áo lụa mà mụ khoe là đã đặt vải từ vạn phúc hà đông rồi may tại một cửa hàng chuyên lụa gia truyền dưới thành phố Hà Nội. Cả nhà xúm lại giúp bà cụ khá thử chiếc áo. Mọi thứ như màu sắc kiểu dáng đều trên cả mong đợi. Có điều nó hơi rộng đôi chút ở vai do bà cụ khá dạo gần đây có gầy đi thế là mụ Vân đề nghị mụ sẽ lái xe chở mẹ chồng đến tận nhà may nổi tiếng kia để sửa lại cho thật chuẩn. Bà cụ khá mừng lắm, bà gật đầu đồng ý ngay vì bà cụ muốn kết hợp xuống thành phố đến chợ Kim Lộc mua thêm ít hương bài về thắp ba ngày Tết cho thơm nhà. Mụ Vân chở mẹ chồng đi, rồi cuộc họp được tiến hành ngay sau đó. Thành phần vẫn như hôm trước, chỉ là thiếu mối mụ Vân, nhưng lão Tầm nói là vợ mình đã gửi lại kiến nhờ Lão trình bày. Vợ chồng Hoa và vợ chồng Lão Vương đề nghị Lão Tâm cho biết ý kiến của mụ vân trước khi bàn luận. Lão Tâm nói chưa hết ý, thì bà Hoa em gái của Lão nổi khủng lên. Đúng là cạn tẩu giáo máng. Hóa ra vợ chồng nhà tôi đang cai địa điểm là để vợ chồng bác cả thu tiền hối lộ à? <cười> càng quyền cao chức trọng, thì càng lắm mưu mô nhỉ? Lão Tâm vội ngăn. "Ấy cô Hoa." Lão Vương chen lời ngay. "Ăn chia cái kiểu vợ chồng bác cả, em xin rút." Thằng em mày ngồi bệt dưới đất, nhưng cũng chẳng dại gì cầm cu cho người khác đái độc. Lão Tâm nổi giận mắng em trai. "Im ngay, sao độ này chú xuống cấp tệ hại thế hả?" Lão Vương cười rồi. <cười> Em đã nói là mình ngồi bệt xuống đất lâu rồi. Anh giám đốc còn bảo em xuống cấp nữa. Còn cấp nào nữa đâu mà em xuống. Không lẽ cấp âm ti à? Nhưng mà thưa anh. Trong lòng em sạch sẽ lắm. Có một nói một, hai nói hai. Chứ không như người ta. Lão Tâm giận đến tím mặt. Ừ, thôi. Bây giờ không lý sự cả kê nữa. Bàn vào việc một cách xây dựng đi nào. Mộ Vương dơ tay. ba cả... Cho em có ý kiến. Nhà em nói năng thô thiền, làm trái tay bác với cô chú đây. Tuy là xấu chàng hổ ai, nhưng em thấy lại rất đúng đấy ạ. Lão Vương được thể cười khăng khạc lên. <cười> Không những rất đúng mà còn rất chuẩn nữa chứ. Bà Vương quắc mắt nhìn chồng rồi nói. Ông chặt tự cái mồm đi, người nói phải có người nghe chứ em mà báo cáo với vợ chồng bác cả, với vợ chồng cô Hoa. trong em họ Trần ta, nhà em là thiệt thòi nhất, nhìn góc nào cũng cơ hàn tội nghiệp cá một rổ. Bác giám đốc thì sướng từ trong trứng sướng ra rồi, không nói nữa. còn vợ chồng cô Hoa thì được ăn hương hỏa ba xào ao, năm xào vườn với bốn chục gốc cao ngon lành. Hoa chặn họng chị dâu. Ơ kìa. Sao bác cứ đầy nghiến mãi cái chuyện hương hỏa thừa tự là thế nào nhỉ? Hai bác xin bà cụ đi. Nếu bà cụ cho, vợ chồng tôi nhường cả, nhường hết. Tôi nói bác cả bỏ quá cho chứ. Nhà này bây giờ là họ nhà tôm rồi. Cứt lộn lên đầu cả rồi. Lão tôm chép miệng. Ấy, cô là em út, không được nói năng cái kiểu sách mép phủ đầu như vậy đâu. Lão Vương rè biểu. <cười> Nói như cô Hòa, thì vợ chồng bác Tâm mới xứng ngồi đứng đầu nhà họ tôm mình nhỉ? Lão Tâm chỉ mặt em trai rồi nói. Cái thằng kia, mày bảo ai đứng đầu họ tôm đấy hả? Kìa, bình tĩnh đi bác trưởng. Là ai thì thiên hạ người ta đều biết cả rồi. <cười> Lão Tâm gắt lên. Cứ lấy cớ bàn bạc để chửi chùm chửi lợp nhau là không có ra cái gì đâu. Hoa nhếch mép. Lầy nào thèm chửi ai, chửi có mà phí nhời à. Chồng Hoa tuy là con rể út nhưng vẫn lên tiếng để cản ngăn. ơ kìa, mọi người bình tĩnh lại đi nào. Mình đang bàn việc tốt lành, ai lại đem cái chuyện ganh tị cá nhân ra sách mé nhau làm gì. May mà mẹ không có nhà đấy. Lão Tâm hầm hầm sắc mặt, lão nói. Bà cụ có nhà cũng thế thôi, nếu mà căng thẳng quá thì giải tán đi. Việc mùng ba thượng thọ cho bà cụ Vợ chồng tôi tự lo Không dám phiền đến cô chú nữa Lão Vương nghe vậy Thì nổ tuệt bãi nước bọt rồi nói Này bác cả Bác có thể phát ngôn kiểu đó với vợ con bác Chứ với chúng em là không có trôi đâu Mẹ là mẹ chung Chúng em cứ thượng thọ Cứ cúng tiến mẹ ở cái từ đường hương hòa này đấy Bao nhiêu năm nay Ai là người lo cho mẹ nào Ai là người đưa mẹ đi viện lúc ốm đau Là bác Là cô Hoa hay là tôi Lão Tâm đứng phát dậy rồi quát Im đi Thế này thì giải tán Tao là con trưởng tao có quyền Nói rồi lão bỏ vào gian buồng bên cạnh Lão Vương cũng không vừa Đuổi thì cũng được thôi Nhưng mà thưa với bác Em xin nhắc lại Mùng ba em cứ làm lễ thượng thọ cho mẹ tại đây Còn bây giờ em có nhời mọt Là chiều nay Vợ chồng em mời hai bác quá bộ sang em uống chén rượu. Sáu giờ em mới cúng tất niên cơ. Bác thay mặt bác gái nhận nhờ cho vợ chồng em lấy may nhé. Lão Vương nói rồi nhìn sang vợ mà nhắc. Kìa, chào bác trưởng đi, mình còn về làm cỗ, quá ngọ rồi. Vợ Lão Vương cùng vợ chồng hoa ra về. Riêng Lão Vương vẫn còn chào vọng vào phía buồng trong của vợ chồng Lão Tâm như trêu ngươi. Thôi à, bác cả ngon giấc chưa tất niên nha. Sau khi để vợ và vợ chồng em gái về trước, ông Vương ôm mặt khóc tu tu. Vợ chồng ông Vương tuy là kẻ ác miệng, nhưng cũng lại là người con có hiếu nhất trong ba người. Bao năm qua ở làng, một tay ông bà Vương chăm sóc cho bà cụ khá từ miếng ăn tới giấc ngủ. Những lúc đau ốm trời trời thì cũng chỉ có vợ chồng ông là lo thuốc thang. Nhớ cái đợt năm 2005 Bà cụ khá bỗng dưng trở bệnh nặng Ông gọi mãi mà vợ chồng anh cả không về Cô em út lấy chồng đã chuyển về làng ở Thế nhưng gia cảnh cũng chẳng khá khẩm là mấy Là một nách ba con Hai vợ chồng hoa lấy nghề phụ hồ làm kế sinh nhai Cho nên cũng chẳng phụ giúp được bao nhiêu Hai vợ chồng ông vương bàn nhau Đành bán đi con bò để lo viện phí cho bà cụ May mà đợt đó Cũng cứu lại cho bà cụ khá được một mạng. Quay trở lại với hiện tại. Hai anh em ông Vương thất thẻo đi ra ngôi mộ của cha mình. Vừa đi, hoa vừa nói. Anh này, sao hôm bàn chuyện chia tiền, anh lại đòi chia ba? Sao lại định lấy tiền của mẹ? Từ hôm đó đến giờ em thắc mắc mãi đấy. Nhưng chồng em vẫn bảo anh là người hiếu thuận. Không có lý nào lại đi tranh tiền của mẹ cả. Ông Vương lấy bật lửa trong túi ra châm một điếu thuốc, giít một hơi dài rồi chép miệng nói. Tính anh chị thế nào, em biết rồi đấy. Anh chị nghèo thì nghèo thật, nhưng nào đến mức lấy tiền của mẹ đâu. Anh chị lo cho mẹ còn không hết đây này. Chị mày bảo anh, phải dành số tiền đó rồi đem đi gửi tiết kiệm cho bà cụ. Bây giờ bác cả bảo chia ra như thế Rồi hai phần kia kiểu gì cũng về tay hai bác ấy thôi Hiểu chưa? Hoa gật đầu Hai anh em không nghỉ trưa Mà đi lang thang ra con đường đồng sau nhà Với một tâm trạng đá đeo Ông Vương trong lòng nặng chĩu Cứ căng thẳng cò kè đến mức này Thì làm sao ra riêng làm lễ thượng thọ cho bà cụ được Cứ tưởng dù khó khăn đến mấy Trong bữa tất niên mọi việc cũng sẽ được giải quyết song xuôi mạch lạc. Nên từ sau hôm 23 Tết, riêng ông đã phát đi gần 300 giấy mời. Bây giờ cơ sự dối như tơ vò thế này, thì ông biết tính làm sao. Miền man nghĩ ngợi, cả hai anh em ông Vương đã quá bước sang đầu làng bên Cảnh tượng một ngôi nhà nhỏ có người ra vào tấp nập đập vào mắt anh em họ. Ông Vương sực nhớ ra, đó chính là nhà bà giáo thu. Chủ nhiệm lớp hồi ông học cuối cấp 3. Chồng của bà Giáo Thu cũng là một thầy giáo, nhưng ông ấy đi bộ đội và hy sinh trước khi đám ông Vương nhập trường nguyện. Bà Giáo Thu có một người con trai công tác xa tận Lạng Sơn, ít khi về thăm nhà. Nhớ lại, trong lòng ông Vương dậy lên sự xấu khổ. Bởi vì đã hơn chục năm rồi, tuy là người cùng xã, nhưng ông vẫn chưa một lần đến thăm cô chủ nhiệm. Ông Vương vốn là người biết trước biết sau, vội vàng ghé quán bên đường, mua một gói bánh ngon, một hộp trà đi chúc Tết cô giáo cũ. Vào đến nhà, ông nhận ra có hơn chục bạn học cùng với vợ chồng của họ đang ăn cơm tất niên với bà giáo thu. Cái không khí đoàn viên thật chẳng khác gì một gia đình ruột thịt cả. Bà giáo thu thật sự xúc động khi có thêm một học trò đến thăm mình. Còn các bạn học của ông Vương Họ chê ông ít giao du với bạn bè cùng lớp quá. Đã mười mấy năm không gặp, cứ mất hút tận đầu tận đâu. Bà giáo đã phải nói đỡ cho ông. Ông đang bận mải làm kinh tế, lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi. Sau đó không khí đầm ấm mỗi lúc một nhân lên. Dù đã cơm rồi, nhưng ông Vương và Hoa vào bữa ở nhà cô chủ nhiệm vẫn rất ngon miệng. Ông nghe kể nhiều câu chuyện cảm động mà hàng năm đám học trò cũ đến ăn Tết ngày tất niên với bà giáo. Lúc chia tay, bà giáo thu tặng cho mỗi học trò một cặp bánh trưng gọi là mừng tuổi trước thềm năm mới. Nhận cặp bánh trưng của bà giáo già, ông Vương ứa hai hàng nước mắt. Ông không ra về cùng các bạn mà lùi lại. Ông mạnh dạn thưa với cô chủ nhiệm, gia cảnh ông đang khó xử đến mức bế tắc như ở đoạn cuối của đường hầm ông vô cùng xấu hổ khi thấy nhiều học trò cũ từ nhiều nơi vẫn trở về thăm bà giáo tình nghĩa còn hơn cả ruột thịt trong khi gia đình ông ruột thịt thủ túc đấy thì nhưng tranh giành nhau khốc liệt chẳng khác gì người ngoại nói rồi ông khẩn cầu bà giáo chỉ vẽ cho cách tháo cởi bế tắc lúc đầu bà giáo thu từ chối vì theo bà mối cây mối hoa mối nhà mối cảnh Người ngoài không nên can dự vào nội tình người trong cuộc, nhất là những chuyện hệ trọng liên quan tới giành lợi. Nhưng khi thấy cậu học trò cũ bắt đầu sụt xịt nơi đầu mũi, bà giáo lại đắn đo rồi gợi ý. Nên chăng tiền mừng thọ, con cháu kính biếu bà cụ cả. Người già cũng cần tiền, nhất là cái lúc ốm đau bệnh tật, lúc có việc hiếu kỳ của anh em bạn bè họ hàng con cháu nữa. Nói rồi bà giáo dặn, đó chỉ là ý kiến của riêng bà, đừng nên cho ai biết. Ông Vương và Hoa đang định hỏi chi tiết hơn, thì lại có học trò cũ đến chúc Tết bà giáo, cho nên hai người đành ra về. Ông Vương mang theo cái tâm trạng nặng nề đó về nhà. Ông chỉ ước, giá như anh chị mình chịu ngó ngàng đến mẹ già dù chỉ là dây lát, để bà cụ được an ủi những ngày cuối đời. Nhưng không. Tiền bạc đã làm lão tâm mở mắt. Lão chỉ sợ hai đứa em quê mùa chiếm mất cái mảnh đất gương hỏa này mà thôi. Gia đình nhóm họp xong xuôi, làm xong cái lễ đón giao thừa thì ai lại về nhà nấy? Bà cụ khá cũng lê cái nạng về phòng nằm nghỉ. Hai tiếng đồng hồ sau, tức là gần hai giờ sáng, bà cụ khá vẫn còn thao thức. Bà cụ mừng lắm khi thấy cảnh con trai con gái dâu rể thuận hòa. Dường như số phận may mắn đã tìm đến, nên ngày Tết con cái đều bỏ phố về quê với cụ. Bà cụ khá nằm lầm nhầm. Ông ơi, ông thấy không? Anh em chúng nó bây giờ đoàn kết lắm. Tôi có chết cũng nhắm mắt được rồi. Chỉ cần anh em nó hòa thuận, người làm mẹ như tôi cũng ấm lòng rồi. Nghĩ rồi bà cụ lật đật trở dậy, cầm cái đèn pin tiến lại nơi khọc tổ. Bà moi ra một cái hộp gỗ, bên trong có mấy chục tấm hình đã úa màu. Những tấm hình ghi lại kỷ niệm gia đình bà mấy chục năm trước. Bà mừng vui, đưa tay run rẩy dở dẫm, rồi khó nhọc tiến vào buồng trong, nơi mà hai vợ chồng lão tâm đang nghỉ. Tiếng xì xào nói chuyện từ buồng trong theo lẽ thường là rất nhỏ. Nhưng trong cái không gian im lìm của nửa đêm về sáng Thì nó lại trói tai hơn mấy lần Trong phòng là tiếng mụ vân đang gay gắt với chồng Sao lúc nãy chúng nó về rồi Ông không dụ bà già ký vào tờ giấy thừa kế đi Chậm chân không khéo khỏng việc đấy Bà ngu lắm Không có văn tự nhà đất Thì làm sao nhận đền bù được Làm sao sang tên đổi chủ được Dựa vào cái chữ ký ấy là không đủ đâu. Bây giờ, mình phải ngọt nhạt, từ từ giúp bà già đưa văn tự ra, như thế mới nuốt trôi được. Bà già hay nặng về tình cảm lắm, cái kiểu ăn mày quá khứ ấy mà. Cứ để đấy, tôi sẽ tỏ ra hiếu thuận mấy hôm xem thế nào. Rồi còn để đám phóng viên, nó tô vẽ cho thêm nữa chứ. Mộ Vân tò mò hỏi. Thế đền bù xong, ông tính đón bà già lên phố thật đấy à? Lão Tâm cười sẵn sặc. <cười> bà ngu bỏ mẹ ra. Thế thằng Vương với con hoa để làm gì? Chúng nó trả bảo mẹ là của chung, hơi đâu đi nuôi thân già đấy. Tôi tính cả rồi. Đợi khi nào bà già chết, mình đem lên thành phố làm đám ma. Tiền viếng có mà vào như nước. Thời này không có tiền mới chết chứ tình cảm vô thường lắm. Mộ Vân nghi hoặc hỏi. Nhưng mà nhỡ chúng nó không nhận nuôi bà già thì sao? Ô khay, sao bà hôm nay tối giả thế nhỉ? Chiếm được mảnh đất này rồi thì cứ thấy kệ thôi. Bà già không ai nuôi thì mình đem tống cổ vào viện dưỡng lão. Một năm cũng chỉ có hai chục triệu thôi. Bà già giỏi lắm sống được 2 năm nữa thôi Việc gì phải lo Bà cụ khá đứng khựng ở cửa phòng Đôi mắt mờ đục rưng rưng nước Tim của bà thắt lại Thần chí mơ hồ Tai thì ủ đi Bà cụ đưa tay lên giữ chặt tim mình Phải khó nhọc lắm Mới lê cái chân què ra nhà ngoài được Chứng kiến cảnh Đứa con trai mình đứt ruột đẻ ra Hy sinh cả đời nuôi nấng Lại là một kẻ chỉ vì tiền tài danh vọng mà đã biến thành con quỷ dữ. Nó như một nhát dao đâm thẳng vào tim bà cụ. Bà cụ khá chống nạn rồi thất thểu lết đi. Cái thân hình còm cõi với đôi mắt mờ đục đang nhễu ra hai dòng nước. Bà cụ lầm bầm thứ gì không rõ và nhằm thẳng hướng con sông cuối làng mà chậm chậm tiến bước. Bà cụ lê từng bước khó nhọc với cái bụng lép kẹp Vì từ sáng tới giờ mừng quá, cho nên bà đã ăn được cơm đâu. Số phận của bà tại sao lại khốn khổ đến thế chứ? Bà lầm lũi tiến xuống bờ sông. Nước sông mùa đông lạnh ngắt, thấm dần tới ống quần, rồi từ từ lên tới đầu gối. Bà tủi phận quá, bà gào lên từng hồi đứt quãng Ông ơi! Tôi... Tôi về với ông đây ông ơi. Cụ Khá? Cụ Khá đúng không? Ôi trời ơi! Mình ơi! Bà Cụ Khá làm sao thế này? Thiên là người cùng làng với bà Cụ Khá, nhà ở bãi bồi ven sông. Thiên và vợ làm nghề chài lưới, nên đầu năm đúng ba giờ sáng đều làm cái lễ cúng cho hạ bá. Đang lầm dầm khấn vái, Thiên giật mình khi thấy một thân ảnh đang trầm mình dưới sông. Thiên gọi giật giọng rồi lao ủm xuống sông ngay, mặc kệ tiết trời lạnh lẽo mà bơi bán sống bán chết về phía bà cụ khá. Lúc này, nước đã ngập qua đầu bà cụ, chỉ còn mỗi một cánh tay đang dơ cao. Chị Châu vợ Thiên đang làm cái lễ cúng ở nhà trong, nghe tiếng chồng gọi thì tá hòa đạp đổ cả bàn cúng mới bẩy ra, mà điên cuồng chạy ra sông, miệng liên tục gạo lên. Bớ lạc nước ơi, có người tự tử! Bỡ làng nước ơi! Ôi dồi ơi, Bỡ làng nước ơi! Chị ngã rúi rủi mấy lần, rồi nhanh chóng trèo thuyền ra chỗ của chồng. Phải khó khăn lắm, thiên mới vớt được bà cụ khá lên thuyền, rồi hai vợ chồng vác bà lên bãi bồi, nơi hai vợ chồng vừa dựng tạm căn nhà để ở. Sau khi bà khá ốc ra một đống bùn tanh ngòm trên vai của thiên, thì bà mới hồi tỉnh được. Thiên bế bà cụ vào nhà, Rồi cuốn nhanh cái chăn đang máng trên gác xếp miệng thì gấp gáp quát. Mình đâu rồi? Nấu nhanh cho bà cụ bát cháo nóng đi. Lấy nước nóng lên đây. Ôi dồi ôi, nhanh lên, nhanh lên. Bà cụ khá dơ bàn tay gầy guộc của mình giữ lấy cổ tay anh Thiên. Cái tay lộ ra một đám gân đen xì, gầy nhẳng như có một sức mạnh vô khỉnh to lớn lắm ghi chặt tay của anh. Đoạn bà nhíu mắt ra hiệu cho châu lại giường. Mà thoi thóp nói Ta, ta sắp gần đất xa rời rồi Anh chị đừng cứu ta nữa Con trai ta, nó bỏ ta Trời không diệt ta Còn cho ta được thế này Thiên nhìn thân hình còm cõi đang thoi thóp Thì bất giác rơi gai hàng nước mắt Bà cụ khá vốn là ân nhân cứu vớt cuộc đời của vợ chồng thiên. Nhớ năm nào con trai thiên bệnh nặng, nếu không nhờ bà cụ cho vay giam chục triệu, thì chắc thằng bé đã chết trên viện rồi. Sau đó vợ chồng thiên gom tiền sang trả, thì bà cụ cứ chối đầy đầy không nhận. Cái ơn nghĩa đó làm sao thiên quên được. Giờ đây nhìn bà cụ gầy ruột như ngạ quỷ, da rẻ thì xanh sao, lại nằm thoi thóp cho nên hai vợ chồng anh đều khóc ầm cả lên. ở kìa nhanh lên, sao còn đứng được sao đó làm gì? Cụ đi gọi vợ chồng cô Hoa với chú Vương đi. chị Châu cắm mặt chạy thục mạng. trời, trời không phụ ta. bà cụ khá nói rồi thở hắt ra mấy hơi, trợn trừng đôi mắt mà chết đi. Bà cụ chết mà tay vẫn còn bám chặt tay của anh thiên. Bà cụ chết mà vẫn há khóc mồm với một cái bụng rỗng không. Hai bên mép ọc ra dòng máu kèm theo chút đất bùn đặc sệt nữa. Bà cụ chết đúng ngày mùng một tết âm lịch, cách ngày thượng thọ chỉ hai hôm. Cái chết của bà cụ khá diễn ra đúng ngày mùng một đầu năm chính là một điều đại kỵ. Thành ra mấy anh em nhà lão tâm phải quản sát mẹ già đợi đến ngày mùng 2 mới được phát ta đúng giờ hẹn mọi người có mặt trước căn nhà nơi xác thân của bà cụ đang nằm áo quần chỉnh tề nghiêm túc mặt buồn một cách rất nghiêm trọng vòng hoa tang cũng sẵn sàng tới tận nơi vòng hoa tang đi trước mọi người xếp một hàng theo sau đám quan chức lính lác của vợ chồng lão tâm về đông lắm ông vương bước ra đón khách, mặt ông nhìn hốc khác thấy rõ. Từng người một đến trước bàn thờ bà cụ tháp nhang, sau đó đi vòng viếng linh cữu của cụ. Bà cụ khá trên di ảnh với nét mặt trầm tư. Đám lão tâm mặc đồ tang trắng đứng hai bên bàn thờ, lạy tạ từng người viếng tháp nhang theo cái nhịp trống nhịp chiêng có đều đặn. Ngó nhìn gương mặt ông vương suýt nữa thì không nhận được ra. Ông như già đi đến hàng chục tuổi, mới chỉ có hai ngày thôi, vậy mà tóc của ông đang đen nhánh, đã bạc trắng đến quá nửa, đám cháu chắt mắt thì giáo hoảnh ngơ ngác. Xong nghỉ lễ phúng điếu, Lão Tâm đại diện gia đình mời mọi người ngồi lại uống trà cắn hạt dưa nói chuyện. Thoạt tiên là hỏi thăm vu vơ, sau đó hỏi chi tiết về vụ tai nạn làm bà cụ sẩy chân xuống ao mà Lão đã bịa ra. Từng chi tiết trong câu chuyện của lão làm đám quan chức ứa cả nước mắt. Những người đồng nghiệp của mụ vân lại cứ thay nhau hỏi han rồi gật gù, tội quá, thương quá. Vài người khác thì chật lưỡi suýt xoa. Phải đi bữa đó đừng đi, bữa đó đi chậm lại một chút. Cứ thế câu chuyện tang thương xót lòng của lão tâm bịa ra, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần một ngày. Liên tục trong mấy ngày liền, bởi đâu phải chỉ riêng đoàn khách của cơ quan lão. Hết đoàn khách này, đến đoàn khách khác tới viếng, hỏi thăm, cứ thế lão lại kể. Có vẻ như người ta đến thăm quan tâm thương cảm cho gia đình lão. Lão có nghĩa vụ phải đáp lại những thỉnh tình ấy bằng cách kể tỉ mỉ những chi tiết đau lòng làm nên cái chết của mẹ mình. Dĩ nhiên lão bịa ra việc bà cụ xảy chân chết ở dưới ao. Trước việc bà cụ trầm mình ở sông trong đêm đầu năm, lão đã giấu nhẹm đi. Lặp đi lặp lại mệt mỏi. Lão tầm chốc chốc đưa tay rót chén trà, tiếp thêm miếng hạt dưa. Tiếng cắn hạt dưa vẫn lốp bốp đều đều khe khẽ. Trong một thoáng, tưởng như mọi chuyện chẳng có gì tang thương đau đớn đối với những người đi viếng. Ông Vương im lặng nhìn về mặt khổ đau một cách cam chịu của hoa nhìn ánh mắt rã rời xa vắng của vợ mình. Ông chẳng nói gì, chỉ có lão tâm nói đều đều không cảm xúc. Hình như lão không ý thức được rõ ràng lão đang nói cái gì. Cứ đều đều như thế, làm sao mà chịu nổi đây? Liệu ông Vương có thể ngồi yên mà kể chuyện một cách lịch sự mềm mỏng và cam chịu trong lúc đang có một cơn bão cuộn lên trong lòng mình không? Không phải ai cũng lường hết được những di chứng của một cơn bão. Và tấm di ảnh của bà cụ Khá hình như vừa chớp mắt nhìn về người con trai trưởng của mình. Dân gian quan niệm rằng, khi chôn cất sau ba ngày, thì hồn phách của người chết hồi lại tỉnh táo. Nhưng nếu không mở cửa mà, họ sẽ không tỉnh hẳn được, không thể chờ lên mặt đất, cũng không biết đường về nhà. Vì vậy mới cần làm lễ mở cửa mà, để vong linh tỉnh hẳn có thể lên dương thế tìm đường về nhà. Ấy thế mà bà cụ khá về thật, bà hiện hồn về ngay khi xác vẫn còn chưa ấm đất. Tám giờ tối hôm ấy, bầu trời giặt một màu đen như hũ nút. Đêm của ngày đầu năm bao giờ cũng cô tịch lắm. Hầu hết dân làng đã đèn đóm tắt lụi, phần vì họ chuẩn bị nghỉ ngơi để ngày mai tiếp tục đi chúc Tết. Phần vì nhà bà cụ khá có tang ma cho nên chẳng ai muốn hát hò gì nữa. Không khí giặt một màu đen ảm đạm lạnh lẽo đến thê lương. Tiếng kèn tàu kêu ỉ ôi, làm chẳng ai còn tâm trạng đâu mà tết với nhất. Một thân ảnh khô đét thất thểu, từng bước khó nhọc đang nhắm hướng phát ra tiếng kèn đám ma mà đi tới. Lâu lâu trên cái cơ thể đó, Lại nhễu ra trên đất một vũng nước đen xì nhờ nhờ Bốc lên cái mùi hôi thối đến cực độ Ở bên ngoài trời đã bắt đầu mưa lâm thâm Kèm theo tiếng gió vù vù đập vào ô cửa sổ mộ vân ngồi bên quan tài mẹ chồng Thì bất chợt cơn buồn ngủ ập tới Hai mắt của mụ đã díu cả lại Đang định trở vào giường ngủ Thì bất chợt cái tiếng zin rít Nghe như tiếng móng tay ai cào vào miếng gỗ nơi quan tài vọng ra, rội thẳng vào tai, khiến cho mụ phải mở chừng đôi mắt. Cơn buồn ngủ bay đi đâu sạch, mụ hoảng hồn lắng tai nghe lại. Mụ căng mắt chờ đợi, thế nhưng âm thanh đó đã biến mất. Định thần nhìn quanh, hòa đã ngủ thiếp đi bên cạnh quan tài của mẹ. Chỉ còn lại một mình mụ đang thức mà thôi. Bà Vương vẫn còn đang ở dưới ép lo liệu cố bàn ngày mai. Mụ vân chờ đợi mãi, chẳng thấy gì cả, cho nên mệt mỏi thở dài ra một hơi. Điều là mụ băn khoăn nhất lúc này không phải lời đàm tiếu của dân làng, mà là văn tự nhà đất sau này sẽ chia cho ai. Mụ muốn nuốt trọn số tiền đền bù, chứ nhất định không chịu chia. Ngồi đực mặt ra một lúc với tính toán hiểm mưu của mình, Mụ mới quể hoài đứng dậy vì thấy đói. Bước ra khỏi cửa, mụ dùng mình ớn lạnh vì từng cơn gió bấc đem theo mưa phùn đã choáng lấy thân thể của mụ. Mụ men theo hiên nhà, nhanh chân trở xuống nhà ngang tìm gì bỏ vào bụng. Nguyên một ngày đóng vai con dâu hiếu thảo vật vã khóc lóc cho nên mụ đã kịp ăn gì đâu. Đến bây giờ, mụ đói hoa cả mắt. Đang hâm hở tiến đến bếp thì bất chợt mụ khựng lại. Vì mụ bỗng thấy có gì vương vướng khó chịu ngang mặt của mình, nó đang chắn ngay lối vào. Theo bản năng, mụ đưa tay lên mặt để phủi và xem thứ đó là gì. Mụ rất ngạc nhiên vì đó là một sợi tóc. Nó dài lắm, gần cả cánh tay và màu trắng như cước. Mụ thần người ra suy nghĩ xem sáng giờ có tiếp xúc với người phụ nữ nào có tóc dài đến vậy không. Nhưng mụ chắc mẩm là vô tình nó vướng vào thôi. Vậy là mụ bỏ qua điều đó, vì cơn đói lại đang cuộn trào. Trong gian bếp lúc này có mấy người đàn bà đang tay rào tay thớt, chuẩn bị giết gà cho đám ma bà cụ khá ngày mai. Mụ với lấy gói mì pha nhanh định ăn cho ấm bụng. Mụ co do trong góc bếp. Nhìn về phía ánh lửa bập bùng, trong đầu mụ là bao tính toán thiệt hơn. Việc bà cụ chết đột ngột không nằm trong dự tính của vợ đồng mụ. Mải suy tính, mụ quên cả tô mì. Đến lúc nhớ ra thì chắc nó nhún ra mất rồi. Nhưng vì cơn đói, mụ vẫn cố ăn. Lúc được nửa chừng thì mặt của mụ nhăn lại vì cảm giác như vừa nhai phải một thứ gì đó. Khi nhả ra, thì đó lại là một sợi tóc bạc trắng. Quái nhỉ? Sao trong bát mì lại có sợi tóc này được? Không lẽ là sợi tóc lúc nãy bay vào à? Nhưng mà không thể trùng hợp như vậy được. Lạ thật đi. Mụ bỏ giờ bát mì cố tình nhìn xuống đất để tìm xem còn sợi tóc nào không. Lúc này, mụ vân mới giật mình khi phát hiện ra dưới đất cũng dài rác có thêm vài sợi nữa, mà sợi nào cũng dài cũng bạc và cũng rất quen mắt. Mộ bắt đầu suy nghĩ tới những điều mà quái, rồi nhanh chóng tự chấn an mình. Úi rồi ôi, có cái gì đâu, lúc là tự mình dọa mình mà. Không muốn suy nghĩ thêm nữa, mộ quyết định đi lên nhà trên để tiếp tục túc trực bên quan tài, diễn nốt vai con dâu hiếu thảo. Khi quan khách đã dần dần ra về, tiếng kèn tàu cũng thôi không déo sắt. Không khí chim vào khoảng lặng, tiếng mưa rơi giả dích bên ngoài, kèm theo tiếng gió thổi vù vù, khiến cho không khí của nhà có đám càng thêm phần thê lương. Ngồi canh quan tài được một lúc, thì mụ nghe tiếng chồng dục đi nằm. Mụ vân mệt mỏi trở vào buồng trong ngả lưng, nhưng căn nhà ọp ẹp lọt gió khiến cho mụ không tài nào ngủ được. Cứ nằm thao thức mãi tới tận 2 giờ sáng Lúc này mắt mụ nhắm nghiền Nhưng tâm trí thì vẫn còn thức Bên ngoài nhà Tiếng gì dầm nói chuyện của mấy anh em họ hàng Cũng thôi không phát ra nữa Chỉ còn tiếng gió xe sắt Tiếng cú mèo trao trên mái nhà Vì người thấy mùi tử khí Tự nhiên mụ thấy nhồn nhột trên mặt Giống như có cái gì đó cọ vào Cái cảm giác lạ lắm như là chỉ lướt qua mà thôi. Mụ đưa tay lên phổi, nhưng một lúc sau cảm giác đó lại đến, rồi chợt mụ như nín thở, khi có cái gì đó vừa rơi xuống mặt mình. Đưa tay lên chụp lấy, thì mụ giật mình, khi đó lại là một cọc tắc. Mụ mở mắt ra. Trong bóng tối, mụ cảm nhận thấy có một thứ gì đó đang ở ngay trước mặt mình, trông nó giống như cái rễ cây vậy. Mộ Vân nín thở, mở to mắt ra để nhìn, thế nhưng lại không thấy gì nữa. Bất chợt, ánh đèn pha ô tô dọi vào của một kẻ nào đó đi ngang qua con đường sau nhà. Trong tích tắc, khi mà ánh sáng lọt qua khe cửa sổ đó, Mộ đã trông thấy một người đàn bà với mái tóc dài bạc trắng đang đứng lù lù ngay cạnh giường của Mộ và mái tóc kia xóa xuống gần sát mặt Mộ. Mộ vân điếng người, hơi thở gấp gáp. Mắt mộ dường như không thể nhắm lại được nữa. Nó cứ thế trợn tròn lên trong cái màn đêm tăm tối. Mộ cứ nằm cứng đơ người như vậy, không biết bao lâu nữa. Không biết có phải khi nãy mộ nhìn nhầm không? Mộ chỉ mong là như vậy. Mồ hôi của mộ lúc này chảy ra ướt hết cả đệm. Thậm chí tè luôn cả da quần vì mộ đang quá sợ. Thứ cảm giác hồi hộp hoảng loạn đang bao trùm lấy mình, khiến cho tim mụ đập liên hồi. Mụ đang ở chung phòng với cái thứ gì thế này? Mọi thứ dần trở nên im lặng, tai của mụ ủ đi. Lúc này, mụ không còn nghe được gì đang diễn ra bên ngoài nữa, mà chỉ tập trung vào bên trong căn phòng mà thôi. Mọi tiếng động dù nhỏ nhất, mụ đều có thể nghe được. Giác quan của mụ hoạt động hết công suất. Cũng phải độ 30 phút đồng hồ sau, khi mà mọi thứ dần tan biến đi, thì mụ mới thả lỏng được cơ thể của mình. Mụ bắt đầu hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Môi mụ khô gian vì nấy giờ toàn thở bằng miệng. Mụ hái hùng thoát khỏi cảm giác bị bóng đè, tính ngồi dậy bỏ ra nhà ngoài cho đỡ sợ, thì... Tiếng cửa buồn hé mở ra, mụ lùi lại lấy chăn trùm kín người, chỉ thò mỗi đôi mắt ra ngoài hướng về phía cửa. Một luồng âm phong từ bên ngoài sọc vào, mụ trợn mắt nhìn về phía đó. Từ bên ngoài kia, một dáng người còng còng với mái tóc bạc dài ngang hông đang từ bên ngoài tiến vào. Bóng người đó cứ từ từ đi như vậy, cho tới ngang cửa thì dừng lại, không bước tiếp nữa. Tìm mụ như muốn nhảy ra ngoài, mắt mụ nhòa đi vì mồ hôi từ trên chán chảy xuống lem vào nó. Mụ hãi hùng nhận ra, đó chính là mẹ chồng của mình, bà cụ khá, người mà bây giờ đáng lẽ ra, phải nằm bên trong quan tài. Thế nhưng không hiểu sao, bà cụ lại đang dò dẫm đi lại trong nhà. Mấy giây sau cái bóng đó động đẩy, mà chỉ động đậy phần trên đầu thôi. Hình như có thứ gì đó đang xoay Mụ vân sợ hãi tột độ Mồm mụ mồ á khẩu Khi thấy cái đầu lâu mẹ chồng mình Đang xoay ngược lại Mặc dù toàn thân bà cụ không hề nhúc nhích Nhưng nó vẫn cứ chậm rãi quay lại Cho tới khi nó hoàn toàn Xoay ngược 180 độ Hướng về phía mụ như trêu đùa Bên ngoài nhà có tiếng dép lê loẹt quẹt Bóng ma mẹ chồng mụ đã biến mất Mụ dụng rời hồn vía, cứ như thế cố thủ trong chăn đến mấy giờ đồng hồ liền. Tảng sáng, mụ mới mạnh dạn mở chăn ra, đánh liều vụt dậy bật đèn. Căn phòng trống không. Chỗ bóng ma mẹ chồng mụ đứng khi nãy vẫn còn vương lại vài sợi tóc bạc. Ngược trở về ba tiếng trước, lúc mụ đang chùm chăn trong buồng. Ở ngoài nhà, Lão Tâm đang thức canh quan tài. Lão bảo với hai đứa em. Mẹ là mẹ chung. Từ giờ tới sáng còn sáu tiếng nữa. Mỗi đứa hai tiếng cứ thế mà chia ra. Vợ chồng ông Vương với vợ chồng bà Hoa trải tạm manh chiếu ngủ ở buồng trong. Còn lại mình Lão Tâm ở gian nhà ngoài với cố quan tài sơn son thiếp vàng. Bà cụ chết đuối cho nên theo tập tục của làng này cũng có sự khác biệt nhất định. Dân làng có quan niệm, nếu người chết vì bị sét đánh, thì tấm thiên quan tài phải để hở. Người chết vì sông nước, thì tấm địa cũng không được đóng kín. Lão Tâm đang gật gù ngủ thì từ dưới đáy quan tài để hở kia, một thứ nước dịch hôi thối từ cái xác bắt đầu dị ra. Mùi hôi thối cực độ đó sọc thẳng lên mũi, khiến Lão Tâm ú ớ nhăn mặt. Đám bồ lão trong làng ban chiều đã suy tính cẩn trọng, nên đáy quan tài trước đó đã cho người nhà nhét đầy trà sen với nhét giấy ở kẽ. Dưới đất cũng lại đặt đầy cho bếp rau khoai lang. Thế nhưng cái mùi ấy vẫn bốc lên tẩm lợm lắm. Căn nhà cũng nhỏ bé, khiến cho cái mùi chuột chết ấy bốc ra đặc sệt. Đang tính chở ra bàn uống nước ngồi, thì cánh cửa chính như có một sức mạnh kinh người đạp vào. Khiến nó bật tung ra Tiếng gió mưa vùn vụt tạt vào bên trong Làm hai ngọn đèn cầy trên nắp quan tài tắt liệm đi Lão Tâm điếng hồn Rồi nhanh chóng với tay đóng chặt hai cánh cửa Lúc vừa mới nhìn ra ngoài Trước mắt là khoảng sân ẩm mốc Mấy bụi cỏ dại bị gió mưa quật cho đổ giạc Thì lão trượt á khẩu Đôi mắt lạc thần chôn chân tại chỗ Vì trên cái bụi cỏ đổ sạp đó Cái dáng còng còng ướt sũng nước mưa của bà cụ khá Đang đứng im lìm nhìn lão trọng trọng Bà cụ khá đứng ngay trước mặt lão Cách chỉ có chục bước chân Nhưng giọng nói nghe âm vang xa lạ quá Như từ chốn thăm thảm nào đó vọng về Con ơi Mẹ lại qua. Mẹ lại qua tầm ơi Lão tầm há hốc mồm nhìn cái dáng bà cụ đang từ từ tiến lại gần Bà cụ khá ngước lên nhìn lão như thoát tục Mặt bà trắng toát, đôi mắt trợn trừng nhìn lão năm đăm Khiến chỉ vài giây sau, lão đã mất hẳn bình tĩnh Và như có luồng gió lạnh buốt bất chợt thổi ập vào người Khiến cho lão lầy bầy run sợ Bà cụ lặp lại bằng cái giọng sâu thăm thẳm hơn Con ơi Mẹ lầy quá tâm ơi Sao con bỏ mẹ tâm ơi Lão tâm ú ớ bật dậy sau cơn ác mộng, hai ngọn đèn cây trong phòng vẫn cháy sáng. Đây chính là lần đầu tiên mà lão biết thế nào gọi là sợ đến mất mật. Cho đến bảy giờ sáng, trong lúc kèn trống đang ẩm ý, đám khóc thuê cũng được thể mà gào lên, thì lão bất giác ngẩn đầu như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy. Lão nhìn tấm ảnh bà cụ khá lờ mờ qua làn sương khói. Bất chợt, lão kêu thét lên, khiến mọi người đang quỳ lạy bị một ven đứng tim. Lão ngồi co giò, hai tay ôm chặt lấy đầu. Khó khăn lắm, người ta mới giữ lão lại được. Chỉ thấy lão run giọng lắp bắp. Mẹ, mẹ, mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ. Ông Vương bực dọc. Ồ hay cái bác này, sao lại gọi mẹ vào giờ này? Lão kình Hải tiếp lời. Mẹ, mẹ vừa về đấy. Mẹ vừa về nhìn tôi đấy. Ông Vương kình Hải quay ngoắt lại nhìn cố quan tài lạnh lẽo, đang nghi ngút khói gương trong nhà, mà phải dùng mình ớn lạnh. Nhưng hiện giờ xung quanh có dân làng và quan khách đông lắm, nên ông mới nói cứng. Mẹ đang nằm ở kia. Còn sức đâu mà ngồi dậy, con nhìn bác nữa hả? Thôi thôi, nhanh nhanh làm lễ, rồi con nhập thổ cho mẹ nữa. Không là mất giờ hoàng đạo đấy. Lão Tâm vẫn co do một góc, mặc kệ lời ông Vương nói. Lần này thì lão tin. Lão tin bà cụ khá vừa hiện hồn về từ một thế giới u minh, rồi nhập vào cái ảnh đen trắng trên án thờ. Vì ngay lúc lão ngước mắt lên nhìn, thì khuôn mặt khô đét vô hồn trong tấm ảnh của bà cụ Khá lại vừa chừng mắt nhìn lão trọng trọng. Đám tang bà cụ Khá diễn ra khó nhọc lắm. Từng cơn gió vụn vụt đập vào chiếc xe tang đang nặng nề tiến ra nghĩa trang, khiến cho nó nghiêng đi mấy lần. Dân làng đã phải khỏi nhau đỡ, nếu không nó đổ ra thì phiền lắm. Đưa bà cụ ra đồng, ngoài dân làng thì chỉ có vợ chồng ông Vương, với vợ chồng bà Khoa, lão Tâm còn chưa hoàn hồn về, cứ luôn miệng lẩm bẩm mẹ về mẹ về, rồi lại cười lên điên dại. cả Mộ Vân nữa, đang khỏe mạnh bình thường, tự nhiên lại phát điên phát dại. thì chôn Vương dù muốn hay không, cũng không thể để vợ chồng anh cả đưa tiễn bà cụ. ông Vương đi đầu đoàn người, tay cầm di ảnh đang ướt đẫm vì mưa gió. Từng bước đi của ông nặng nề bao nhiêu Thì tâm trạng của ông Cũng lại cắn rứt bấy nhiêu Lương tâm dằn vặt Làm nước bắt ông rơi lúc nào không biết Mưa gió ầm ầm Làm cho huyệt mộ của bà cụ khá ngập đầy nước Khó khăn lắm Người ta mới tát được đi quá nữa Quan tài của bà cụ cứ lênh phần nổi trong huyệt Dân làng phải dùng xà beng nhấn hai đầu xuống Rồi họ nhau lấp đất lại Mất một lúc rất lâu, bà cụ khá mới yên nghỉ được. Mọi người lục đục bỏ về vì cơn mưa càng lúc càng lớn, kèm theo tiếng sấm sét âm âm trên tầng không. Dù hôm nay mới chỉ là ngày mùng ba đầu năm. Ở nghĩa địa tối sầm vì tiết trời, lúc này người ta thấy mấy cân ảnh mặc áo xô trắng, đầu chít khăn tang của anh em ông Vương. Đang lấm lem bùn đất quỳ lạy Trước một ngôi mộ mà gào khóc Tiếng khóc lóc nghe lúc được lúc mất Hòa lấn trong tiếng mưa như tát nước Và cả những tiếng sấm sét xé toạc không trung. Mẹ ơi Con bất yếu quá Mẹ ơi Lẽ giờ hôm nay Là mừng thọ mẹ cơ mà Sao mẹ lại bỏ chúng con đi thế này mẹ ơi Sau đám tang của bà cụ khá Vợ chồng lão tâm đột nhiên phát điên và phải về hưu non. Đám con cháu đưa hai vợ chồng lão vào viện tâm thần vì không ai chứa nổi. Ông Vương với bà Hoa được giao lại cho căn nhà và cả những thứ của mẹ mình nữa. Trong cái hộp gỗ mà bà cụ khá cẩn thận bọc mấy lớp khăn nhung chính là hàng trăm tấm ảnh của em ông từ khi còn bế ngựa. Lục tìm trong đống giấy tờ, Ông Vương phát hiện một tờ di chúc của bà cụ Khá. Cuối chàng còn ghi in đậm một dòng chữ. Căn nhà cho thằng con trai Thứ Trần Văn Vương cùng con gái út Trần Thị Thảo Hoa thụ hưởng. Thiên cùng vợ ngỡ ngàng khi cũng nhận được 15 cây vàng từ tay anh em ông Vương sau khi giải tỏa lô đất. Ông Vương với em gái là bà Thảo Hoa cùng kể lại rằng. Đêm qua, mẹ tôi về báo mộng đấy. Bà cụ bảo anh em chúng tôi đem sang đây cho vợ chồng cô chú để lấy vốn làm ăn. Bà cụ Nhẫn cũng được con cháu đón lên thành phố sau khi giải tỏa. May mắn thay con trai bà cụ vẫn còn hiếu thuận. Mãi đến năm 100 tuổi, bà Nhẫn mới mất. Năm nào cụ cũng kể đi kể lại về chuyện nhà bà cụ khá. Về những kẻ mất gốc năm nào. Như vợ chồng lão tâm. Thưa quý vị đến đây thì câu chuyện hiện hồn tìm về. Của tác giả Ngọc Mai đã khép lại. Quả là một câu chuyện rất là buồn đúng không quý vị. Những cái đứa con. À, đúng hơn là chỉ có vợ chồng ông anh cả thôi Đáng ra với à, cái Kinh tế mạnh nhất trong ba anh em Thì phải hỗ trợ mẹ già Cũng như là giúp đỡ hai người em của mình Nhưng mà vợ chồng đã quá tham lam Thậm chí là Còn tính cả những cái điều bất hiếu Với chính cái người mẹ già của mình Chính điều đó khiến cho bà cụ khá đã quá đau khổ Gieo mình xuống sông tự vẫn Còn bà cụ hiện hồn về thì cũng do chính những cái đứa con này nó làm những cái việc thất đức nhìn thấy nó hoảng sợ và mắc cái bệnh tâm thần cường thích cái kết kiểu như thế này hơn thay vì những người cha người mẹ hiện về rồi giết những đứa con của mình thì nghe nó cũng không được hợp lý lắm đúng không? một cái kết như này hợp lý hơn vào viện tâm thần coi như là cũng mất tất cả rồi tất cả danh vọng địa vị thì cũng đều phải từ bỏ rồi con cái không chứa chấp đó làm cái quả phải trả thôi Một câu chuyện là hay và có ý nghĩa. Xin cảm ơn tác giả Ngọc Mai. Xin chúc tác giả có một sức khỏe tốt cũng như có những ý tưởng sáng tác những câu chuyện mới thật là hấp dẫn nữa. À, xin được đặc biệt gửi lời cảm ơn tới các quý vị thính giả đã dành thời gian quý báu của mình để thưởng thức tập truyện ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị một lần nữa. Hẹn gặp lại quý vị ở những tập truyện tiếp theo. Xin chào tạm biệt.